4 giờ 30 sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, như một thói quen, tôi không chút chần chừ mà bắt đầu dậy làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi có buổi dẫn các bé trường mầm non Ánh Sao đi tham quan Thiên đường Bảo Sơn. Tôi là hướng dẫn viên du lịch mới ra trường, do tính chất công việc nên tôi đã quá quen với việc thức khuya dậy sớm để đi đón và đưa khách. 5 giờ sáng, tôi bước chân ra khỏi phòng Không khí buổi sáng sớm khiến tôi cảm thấy thật thư giãn và dễ chịu. Bước lên chiếc xe SH, tôi chạy thẳng đến công ty để điểm danh và nhận bàn giao chương trình. Vì có ba lớp của các bé năm tuổi đi tham quan, nên cần phải có ba hướng dẫn viên, mỗi người phụ trách một lớp. Sau khi được xếp tiến bàn giao lớp và số xe, tôi liền kiểm tra đồ đạc và dụng cụ hành nghề lại một lần nữa. Xong rồi tôi chuẩn bị bước xuống Đoàn xe đang chờ ở bên ngoài Thì gặp Sơn Nhìn thấy anh tôi nhẹn miệng cười giơ tay lên chào Anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười Hết sức điểm trai Anh tiến lại gần nói nhỏ vào tay tôi Tuệ nghi qua phòng anh Nghe Sơn đề nghị Theo quán tính tôi lướt nhìn xuống Chiếc đồng hồ đeo trên tay Tôi tiếc nuối trả lời Đến giờ em phải đi rồi Sơn rụ mặt xuống anh phụng phịu Anh xin 5 phút thôi, anh đi tour cả tuần chẳng được gặp em, anh nhớ lắm. Sợ anh giận dỗi nên tôi không thể từ chối được. Tôi và Sơn yêu nhau đến nay là 2 năm rồi nên tôi cũng phần nào hiểu được tính anh. Tôi khẽ gật đầu rồi bảo anh. 5 phút thôi đấy. Sơn không nói thêm câu gì, rất nhanh anh đã kéo tôi vào trong phòng làm việc rồi đóng sầm cánh cửa lại. Anh luồn tay qua, ôm tràn vòng eo của tôi, nhẹ nhàng hôn lên má tôi, rồi tìm đến đôi môi tôi. Cả tuần nay tôi không được gặp anh nên cũng rất nhớ. Những cử chỉ âu yếm của anh làm cảm giác trong tôi thấy lâng lâng. Tôi đáp lại nụ hôn của anh, hai đôi môi nóng rực bao trọn lấy nhau, dây dưa quyến luyến mãi không rời. Mãi một hồi sau tôi mới thoát ra được khoái cảm đó. Tôi vội đẩy anh ra rồi nhìn xuống đồng hồ. Tôi hốt hoảng. Muộn sớm mất rồi, em đi đây. Sơn có chút bịn dịn, nhưng anh đành phải buông đôi tay ra khỏi người tôi, anh hẹn. Tối nay mình gặp nhau nhé. Để còn xem đã, nếu công việc kết thúc sớm thì em gọi cho anh nha. Xem với chản xét cái gì nữa. Về sớm hay muộn thì cũng phải gặp, anh đợi. Biết vậy. Nói rồi tôi vội vã bước xuống đoàn xe để đi đến trường mầm non ánh sao. Trên đường đi tôi nhận được cuộc gọi của Quốc Uy. Ban đầu tôi không định bắt máy, nhưng chiếc điện thoại rung lên liên tục làm bác tài xế nhắc nhở. Cháu nghe máy đi kìa. Tôi miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại lên nghe, giọng khó chịu. Em đang đi làm nhé, không rảnh buôn dưa đâu. Quốc Uy điềm nhiên trả lời. Anh biết em đang ngồi trên xe đúng không? Anh giỏi nhờ, cái gì cũng biết. Thích như cờ hó ấy. Chắc em thích ăn đấm rồi đúng không? Nào nào bớt nóng, cứ cục xúc như thế bảo sao chả có em nào dám yêu. Anh đây không thích thôi, chứ phát tay một cái thì có mà cả chục cô siêu mẫu đứng xếp hàng nhé. Vậy cơ hả? Tại sao phố núi có khác nhỉ? Oách ghê. Ờ, cũng thường thôi. Mà hôm nay em dẫn các bé trường mầm non đi tham quan à Dạ. Anh có gì căn dặn không ạ? Không, chỉ muốn hỏi em đã thuộc bài hát tập đến chưa thôi. Vừa nói đầu dây bên kia vừa cất tiếng cười mỉa mai khiến tôi tức điên người. Tôi hét lên. Anh muốn chết không? Phắn đi. Nói xong tôi cúp máy làm cái rục. Là hàng xóm với nhau mấy chục năm nay. Ấy thế mà chả đoàn kết yêu thương nhau gì sắt. Suốt ngày lôi cái chuyện từ hồi mẫu giáo ra để châm chọc tôi. Giờ này mà tôi ở quê, thì anh ta chết với tôi. Tiếc là bây giờ tôi đang ở Hà Nội, vì thế nên anh ta mới dám mạnh miệng như vậy. Bài hát tập đến đó ngày còn nhỏ tôi học hoài mà không thuộc, vì vậy mà tôi mất một thời gian bị bạn bè chế giễu suốt. Đến bây giờ do tính chất công việc, thường tiếp xúc với các bạn nhỏ, nên ít nhiều tôi cũng phải biết hát vài bài, để trong quá trình dẫn các bé đi tham quan, sẽ không bị nhảm chán. Quốc uy biết được điều đó nên thỉnh thoảng anh ta vẫn hay gọi điện để chọc tức tôi. Mới sáng sớm đã sức bực vào người. Tôi nguyền rủa cho anh ta, ế đến mùa quýt luôn, loại xấu xa. Lúc này chiếc xe đã dừng trước cổng trường mầm non ánh sao. Tôi lấy lại vẻ mặt rạng rỡ bước xuống xe nhận lớp, rồi làm quen với các bé và cô giáo. Sau đó tôi làm các thủ tục cho các bạn nhỏ lên xe. Trên đường đi tôi trò chuyện cùng các bé. Kể cho các bé nghe các câu chuyện cổ tích Rồi đến phần ca hát Tôi còn chưa kịp chọn bài hát Thì một bạn nhỏ mạnh dạn đề nghị Cô hát bài tập đến cho bọn con nghe đi cô Nhắc đến bài hát này tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa Nhưng vì các bé thích nên tôi sẽ chiều Tôi hài hước nói với các bé Trời, đúng là bài tủ của cô luôn rồi Các con hát cùng với cô nhé Dạ Tôi cất giọng lên bắt điệu cho các bạn nhỏ cùng hát. Lời bài hát ngắn lắm, chỉ có vài câu thôi, mà sao hồi nhỏ tôi lại mãi không thuộc nhỉ. Để đến bây giờ vẫn còn làm trò cười cho thiên hạ, thật là nhục nhã. Chiếc xe chạy bon bon trên đường cùng những tiếng hát líu lo của các bạn nhỏ, khiến tôi cảm thấy đoạn đường ngày hôm nay như gần hơn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến thiên đường Bảo Sơn. Đây là lần thứ ba tôi dẫn các bạn mầm non vào đây tham quan, nên đã quá quen thuộc. Trước khi vào cổng soát bé, tôi điểm xanh và cho các bé di chuyển theo đội hình. Tôi sẽ đi phía trước, một cô giáo đi phía sau và một cô giáo đi phía bên hông đoàn. Đã có rất nhiều vụ việc không may xảy ra khi trong đoàn có một bạn nhỏ đi lạc, tránh để xảy ra chuyện đó, nên tôi và các cô giáo phải luôn quan sát các bé. Không được rời mắt dù chỉ một phút Điểm đầu tiên tôi dẫn các bé đi tham quan Là tổ hợp safari Để các bạn nhỏ thỏa sức khám phá Và tìm hiểu muôn loại thú rừng xanh Các điểm tham quan tiếp theo là thủy cung Phim trường kỳ quan thế giới Làng nghề Rồi đến khu trò chơi dành cho trẻ em Vì đi cả ngày các bé đã thấm mệt Nên tôi luôn chọn công viên nước Là điểm chơi cuối cùng Để các bé giải tỏa mệt mỏi Đến 6 giờ tối Buổi tham quan kết thúc Tôi cho các bé xếp thành hàng Để điểm danh Rồi dẫn các bé ra xe Để về lại trường học Nhưng khi các bé đã lên hết xe Thì tôi mới phát hiện trên xe Còn trống một ghế Nghĩa là trong đoàn đã thiếu mất một bạn Rõ ràng lúc ở công viên nước Tôi đã điểm danh đủ 30 bạn mà Tại sao bây giờ Lại thiếu mất một bé Tôi và hai cô giáo cùng đi vội vã xuống xe tìm. Hai cô giáo trở lại công viên nước để tìm kiếm. Còn tôi liên hệ với ban quản lý khu du lịch, phát loa phóng thanh để thông báo tìm bé bị lạc. Dù đã luôn nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, thế nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đứa bé. Đang một mình nơi lạ lẫm hoảng sợ là chân tay tôi lại bồn rùn. Trời càng lúc càng tối, khu du lịch này lại quá rộng lớn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Gần một tiếng trôi qua, tôi đã đi gần hết các nơi đã từng tham quan, nhưng vẫn không thấy chút tung tích nào của bé. Tôi lo lắng gọi điện về công ty báo cáo tình hình, thì bị xếp tiếng chửi xối xả. Tại tôi nghe xếp mắng, còn mắt tôi vẫn liếc khắp nơi để tìm kiếm, và rồi tôi đã nhìn thấy thằng bé vẫn đang vui vẻ vùng vẫy trong bể nước. Tôi mừng sỡ hét lên. Em tìm thấy thằng bé rồi xếp ơi! Nói xong tôi vội cúc máy luôn, nhìn thằng bé mà tôi vừa thấy giận lại vừa thấy thương. Tôi nhảy xuống nước bế thằng bé lên, vì ngâm nước quá lâu mà da dẻ thằng bé nhợt nhạt cả đi. Tôi hỏi bé, cô đã nhắc nhở các con không được tự ý rời khỏi đoàn mà, tại sao con không nghe? Thằng bé tỉnh bơ đáp, con chưa muốn về nhà, con vẫn muốn chơi nữa, nhưng bây giờ muộn rồi con phải trở về nhà thôi. Con biết là con làm mọi người lo lắng lắm không? Con không biết Con muốn chơi Trước tính cách bướng bỉnh của thằng bé Tôi đã dần mất kiên nhẫn Tôi nhìn thằng bé nghiêm nghị nói Bây giờ con có chịu theo cô ra xe Cùng về với các bạn không? Hay cô bỏ lại con ở đây một mình nhé? Lúc này dường như thằng bé đã biết sợ Thấy bé không phản kháng nữa Nên tôi gọi điện báo tin cho hai cô giáo Rồi bế bé, bé ra xe Bây giờ nhìn các bé ngồi đầy đủ trên xe tôi mới thở vào nhẹ nhõm Buổi tham quan ngày hôm nay về trễ mất hơn một tiếng theo dự định Khi về tới trường tôi dẫn các bé về lớp rồi ký giấy xác nhận giao lại cho giáo viên phụ trách Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nhớ Đến giờ tin tôi vẫn còn đập nhanh vì sợ May mắn là thằng bé không bị sao Không thì tôi thấy ái nái vô cùng Về đến phòng trọ đã là 9 giờ Càng người tôi mệt là Tôi ủi oải ngả lưng xuống chiếc giường êm ái Đang nằm lim xim thì tôi sực nhớ ra Tối nay tôi có hẹn với Bảo Sơn Tôi vội lôi chiếc điện thoại từ trong túi sách ra Thì trên màn hình điện thoại Đã hiển thị ba cuộc gọi nhỡ của anh Tôi vỗ vào đầu mình mấy cái Tự trách bản thân sao hay quên thế Cả buổi hẹn hò với người yêu mà cũng quên được Tôi vội bấm số gọi lại cho anh, nhưng không thấy anh bắt máy, tôi đành nhắn tin. Em xin lỗi, bởi tham quan có sự cố xảy ra nên em về muộn, đừng giận em nhé. Một lúc sau Sơn mới nhắn tin lại cho tôi. Em thật biết cách làm người khác mất hứng. Có vẻ như anh đang giận tôi rồi. Tôi buồn buồn bảo, công việc của em thế nào anh là người hiểu rõ nhất mà, em cũng đâu muốn lỡ hẹn. Nhưng tại sao em không gọi điện báo trước cho anh? Để anh mất công đợi em bao lâu? Là em sai, em xin lỗi. Chắc hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ đi, ngủ ngon. Vâng, vậy chúc anh ngủ ngon, yêu anh. Tôi và Sơn quen nhau từ hồi đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi, rất đẹp trai và còn tài giỏi nữa. Tôi hiện tại mới ra trường, năng lực có hạn, nên mới chỉ được đảm nhận những tôi trong nước ngắn ngày. Còn anh thì khác, anh là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, anh thường đảm nhận các tour dẫn khách du lịch ra nước ngoài. Và điều mà tôi thấy ngưỡng mộ nhất ở anh là anh biết đến ba thứ tiếng, Anh, Pháp và Nhật. Lần nào gọi điện về nhà, tôi cũng khoe anh với ba mẹ, bà tôi thường hay bảo. Cũng giỏi giang đấy, nhưng quan trọng vẫn là tính cách con ạ, khi nào có dịp thì dẫn nó về đây cho ba mẹ gặp nhé. Tôi chẳng đoán được câu nói của bố có bao nhiêu phần trăm là thật nữa. Trước giờ ông luôn tỏ vẻ không thích tôi yêu đương với trai Hà Nội. Tôi sợ dẫn Sơn về nhà ba tôi lại làm khó anh, thì tôi thấy ngại lắm. Vì cả tôi và Sơn vẫn còn trẻ, nên chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vội. Mặc dù ở nhà... Ở Hà Nội, nhưng tôi cũng chưa một lần đến nhà anh. Nghe nói ba mẹ anh là công chức nhà nước, Rất kỹ tính nên tôi vẫn còn e rẻ Sơn từng nói với tôi Đợi khi nào anh đủ tiền mua xe hơi sẽ về quê tôi chơi Lúc đó tôi chỉ cười cười bảo Quê em ở tít lào cai lận Đường xá đèo dốc lại khó đi Em nghĩ đi xe khách vẫn là tốt hơn Sơn lắc đầu không chịu Phải đi xe hơi về Thì anh mới thấy tự tin gặp ba mẹ em Tôi biết anh cũng phải có cái sĩ diện của thằng đàn ông, nên tôi không nói gì nữa. Tôi sẽ cùng anh phân đấu để cho tương lai hai đứa tốt hơn. Mãi nằm suy nghĩ vẩn vơ mà tôi ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, vừa bước được đôi chân xuống giường, thì tôi nhận được cuộc gọi của sếp tiến. Tôi nhấc máy lên nghe. Có chuyện gì quan trọng hay sao, mà sáng sớm sếp đã gọi em rồi. Đầu dây bên kia, giọng sếp tiến hét lớn nhanh đến công ty giải quyết rắc rối mà cô đã gây ra đi. Là sao? Em có làm cái gì đâu? Thằng bé ở trường Mầm non Ánh Sao hôm qua đi lạc đoàn ấy. Sáng sớm nay phải nhập viện. Ba mẹ thằng bé đến công ty làm ầm lên đây này. Họ đang đòi gặp cô, cô mau đến công ty đi. Dạ, em đến ngay đây ạ. Tôi vẫn còn đang trong thời kỳ thực tập mà đã để xảy ra chuyện lớn thế này, thì quả thật tôi chẳng biết mình còn bao nhiêu phần trăm cơ hội được ở lại công ty làm việc. Trên đường đi đến công ty, trong lòng tôi luôn lo lắng thấp thỏm. Tôi muốn được gắn bó ở công ty lâu dài, vì cả tôi và Sơn đều muốn chung về một mối, để sau này khi về cùng nhà, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. Vừa vào đến công ty, tôi đã nhận được cây lườm như dao sắc bén của sếp Tiến. Sếp Nghiến răng bảo, Tôi đã xoa dịu hai vị phụ huynh kia giúp cô rồi đấy. Giờ qua đó xin lỗi họ đi. Dạ. Tôi nhẹ nhàng bước về phía hai vị phụ huynh đang ngồi trên ghế. Tôi cúi đầu xin lỗi, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Dù tôi đã nhận lỗi và giải thích, nhưng ba mẹ của bé vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi nén tiếng thở dài rồi nói tiếp. Trong mới ra trường nên kinh nghiệm chưa có nhiều. Mong cô chú rộng lượng bỏ qua thiếu sót này cho cháu. Cháu thật lòng xin lỗi ạ. Lúc này mẹ của thằng bé mới chịu lên tiếng. Chuyện cô bỏ rơi con trai tôi ở công viên nước thật sự là không thể chấp nhận được. Cách làm việc thật thiếu chuyên nghiệp, nhưng cô đã xin thì gia đình tôi cũng nhắm mắt mà bỏ qua. Còn điều mà khiến tôi bức xúc và bất mãn nhất chính là các cô khi trao trả lại con tôi mà không báo sự việc với gia đình tôi. Để đến khi tôi phát hiện thì các cô mới bắt đầu xin lỗi Các cô muốn giấu nhẹm chuyện đó đi phải không? Tối qua khi về đến trường học Cháu bàn ra lại học sinh cho các cô giáo Là cháu đã hoàn tất công việc của mình rồi Việc còn lại là ở các giáo viên Cháu không muốn đổ lỗi trách nhiệm cho ai cả Vì cháu là người có lỗi Sáng nay khi nghe tin bé phải nhập viện Thật sự cháu thấy rất hối hận và ái náy Cô chú có thể cho cháu đến thăm bé được không ạ? Thôi khỏi cần, may cho các cô là con tôi, nó chỉ cảm nhẹ thôi, nếu không tôi kiện các cô tới số luôn. Nhìn cô có vẻ biết hối lỗi, nên lần này gia đình tôi bỏ qua, lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Dạ, cháu cảm ơn cô chú ạ. Nhìn bóng sáng hai vị phụ huynh đi rồi tôi mới dám thở mạnh, xếp tiến lại gần ghé tay tôi nói nhỏ. May cho cô đó. Gia đình này có họ hàng thân thích với phó giám đốc của công ty mình lỡ ngỡ là mất việc như chơi Tôi cười hì hì rồi ngọt giọng nịnh sếp Cũng may nhờ có sếp nói đỡ cho em không thì họ đâu có dễ dàng bỏ qua cho em như vậy Em cảm ơn sếp ạ Là thằng sơ nó nhờ tôi chứ tôi cũng chẳng rảnh để bận tâm cái đứa thực tập như cô đâu Về phòng chăm chỉ làm việc đi Dạ dạ em đi làm việc ngay đây Những tưởng mọi chuyện đã xong Nên tôi yên tâm về phòng làm việc Thế nhưng vừa ngồi chưa nóng mông Thì tôi lại bị xếp tiến gọi lên Xếp nhìn tôi rồi trầm trầm bảo Vừa con mèo của cấp trên gửi xuống Em bị chuyển công tác Về chi nhánh Lào Cai Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác Đến bật ngửa, Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột Làm tôi vô cùng sửng sốt Tôi thắc mắc Tại sao lại chuyển em đi đột ngột như thế Chẳng lẽ là liên quan đến chuyện sáng nay Đây là ý của cấp trên anh chỉ làm theo thôi À mà quê em ở Lào Cai à? Vâng Thế thì tốt quá rồi còn gì Được về quê hương làm việc Được gần bố gần mẹ Còn kêu ca cái gì nữa Nhưng em vẫn còn thích Hà Nội Đành chịu thôi Công ty mình mới mở thêm chi nhánh Ở Lào Cai Cần người về đấy làm việc Anh nghĩ một phần là do em đắc tội với cháu trai Của phó giám đốc Còn phần khác là quê em ở Lào Cai Em quen thuộc địa bàn ở đó Chuyển em về đó là hợp lý rồi Tôi sụ mặt xuống buồn buồn nói Em không muốn xa Sơn chút nào cả Hay anh có thể xin cấp trên cho em được không? Không được đâu Cấp trên đã quyết định rồi Giờ em mà không nghe thì chỉ có nước xin nghỉ việc thôi Tôi thở dài thường thượt Tôi phần vần không biết nên quyết định thế nào đây Có lẽ tối nay phải hẹn gặp Sơn Xem ý định của anh thế nào Tôi bảo với sếp Tiến Sếp để em suy nghĩ thêm đã nhé Ngày mai em sẽ trả lời sếp Ừ, phải quyết định nhanh đấy Tôi gật đầu rồi chào sếp về phòng làm việc Cái hân làm cùng phòng với tôi Thấy mặt mũi tôi không vui Liền lên tiếng hỏi Han. Này, chắc sếp Tiến lại mắng mày về vụ sáng nay à? Tưởng giải quyết xong rồi chứ Tao bị chuyển đi nơi khác làm việc thì mày có buồn không Hân? Hân giật mình, nó nhìn tôi đầy ngờ vực hỏi lại. Mày nói sao cơ? Xếp Tiến định chuyển mày đi đâu à? Không phải ý của Xếp Tiến, mà là do quyết định của bên trên. Tao được chuyển về quê Lào Cai rồi. Hả? Sao tự dưng lại? Mày không được về Lào Cai nghe chưa? Lào Cai là quê hương của tao mà. Ai chả biết. Nhưng mày từng bảo sống chết cũng sẽ bám trụ lại ở đất Hà Nội này kia mà. Ở đây với tao không được đi đâu hết. Tao làm gì còn quyền lựa chọn nữa đâu. Thế còn Sơn thì sao? đã nhờ mày trông hộ vậy. Con điên, ông Sơn đẹp trai giỏi giang thế mà mày không ở bên giữ là mất đấy. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Tao không sảnh để suốt ngày kè kè bên cạnh giữ được. Nếu một ngày nào đó Sơn có đổi lòng thì tao cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Sợi, tự tin ghê. Đến lúc ông đổi lòng thật thì ngồi đó mà khóc nhé. Lúc đó đừng tìm đến tao. Tôi cười hì hì rồi ôm tay Hân bảo. Tao sẽ không khóc đâu. Tao chỉ tìm mày đi uống rượu thôi. Hân lườm tôi một cái rõ dài nó bĩu môi nói. Tưởng mạnh mẽ thế nào, mà mày định về quê thật đấy hả? Chưa biết nữa, để tối nay ta bàn với Sơn xem ý anh ấy sao. Ừ. Cuộc sống của mày thì mày tự quyết Tao không ý kiến gì Nhưng vẫn mong mày ở lại Hà Nội Hân nói xong rồi quay lại bàn làm việc Tôi với Hân vào công ty cùng một ngày Vì đều là nhân viên mới Nên chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau hơn Và dần trở nên thân thiết Có điều dù vào công ty cùng nhau Nhưng vì tôi là người yêu Sơn Nên vẫn được xếp tiến ưu ái hơn Tôi được nhận tua nhiều hơn Hân Nhưng chưa bao giờ Hân tỏ ra khó chịu Hay ghen tị với tôi cả Nó bảo lộc của ai Người nấy hưởng Chính vì điều đó mà tôi rất ngưỡng mộ Tính cách thẳng thắn không so đo của Hân Tôi quay lại bàn làm việc Ánh mắt tôi lơ đẩy nhìn vào Màn hình máy tính ở trên bàn Đầu óc tôi lúc này không thể tập trung Làm việc được Vì câu chuyện đi hay ở lại Cứ quẩn quanh trong đầu tôi Tôi cầm điện thoại lên Nhắn tin cho Sơn Tối mình gặp nhau nhé anh Tin nhắn của tôi vừa gửi đi Điện thoại còn chưa kịp đặt xuống Thì đã thấy anh nhắn lại Ok em yêu Nhìn dòng tin nhắn của anh Tôi bất giác mỉm cười Tôi cố tập trung hoàn thành xong công việc Để buổi tối nay dành toàn bộ Thời gian bên anh Đồng hồ điểm 5 giờ chiều Cũng là lúc tôi làm xong việc Xếp gọn tất cả tài liệu lại Tôi cầm chiếc túi sách rời khỏi công ty vừa ra đến bên ngoài bầu trời bất chợt đổ cơn mưa bây giờ đã là tháng 8 tháng của những cơn mưa rào bất chợt vì cứ mãi miết đuổi theo công việc mà tôi chẳng nhớ ra mấy hôm trước gọi điện về nhà mẹ tôi có nhắc mùa này đi làm phải luôn mang theo áo mưa vậy mà tôi lại quên giờ thì hay rồi một là đứng chờ mưa ngớt hai là đội mưa về tôi đang đứng lưỡng lự thì từ đâu một chiếc xa hơi phi đến đứng ngay trước mặt, người trên xe ô tô hạ kính xe xuống rồi gọi tôi. "Tuệ Nghi, lên xe đi." Tôi nhận ra đó là Sơn, liền nhảnh miệng cười. Tôi dơ chiếc túi sách che lên đầu rồi chạy vào trong xe. Tôi hỏi anh, "Xe ở đâu vậy anh? Từng bảo là anh mua nhé." Sơn cười cười anh bảo, "Em thấy xe có mới không?" Tôi thật thà trả lời, "Mới, mới tinh luôn." Ừ anh vừa đi lấy về đó Ủa Anh mua xe sao chả nói tiếng nào với em Anh muốn cho em bất ngờ mà Công nhận là bất ngờ thật Tại hôm nào anh nói với em là Vẫn chưa đủ tiền mà Sơn gãi đầu ngựa ngập nói Anh mua trả góp Còn thiếu nhiều nữa không Em muốn phụ anh một ít Thôi xe này là anh mua Anh không nhận tiền của em đâu Tôi biết anh sĩ diện lắm anh sẽ không nhận tiền của tôi đâu. Vậy nên, tôi chẳng đôi co với anh làm gì. Tôi bắn luôn vào tài khoản của anh 100 triệu. Nghe thấy tiếng chuông báo tin, anh mở điện thoại ra xem rồi nhăn mặt lại nói. Anh đã bảo không lấy tiền của em rồi mà. Em không biết, nếu anh không nhận là anh không coi em là người yêu của anh rồi. Hai chuyện đó thì đâu có liên quan gì. Liên quan chứ, đã là người yêu của nhau thì phải bên nhau giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay mua xe mới, anh muốn dẫn em đi đâu nào? Mưa thế này đi ăn lẩu là hợp lý nhất. Em thấy thế nào? Em nhất trí. Trời mưa mà được đi ăn lẩu cùng người yêu thì còn gì thích hơn nữa. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì bỗng sơn dừng xe ngay trước quán lẩu dê. Nụ cười trên ngôi tôi liền dập tắt. Tôi không ăn được thịt dê, Tôi đã từng nói với anh rồi mà, chả lẽ anh lại quên. Tôi đang định bảo anh đi quán khác, thì anh đã lên tiếng trước. Nhanh vào thôi em, bạn anh đang chờ ở trong đó. Hôm nay là ngày vui của anh, nên tôi cũng không muốn làm anh mất hứng. Tôi nở nụ cười gượng gạo rồi cùng anh bước vào bên trong quán. Đám bạn anh nhìn thấy tôi và anh liền giao họ ở Mỹ. Tôi ngồi xuống cạnh anh rồi nói nhỏ. Tí nữa anh còn phải lái xe đấy, uống siêu ít thôi, mà không uống là tốt nhất. Sơn có vẻ không hài lòng, anh cao mày tỏ thái độ bực bội. Em thôi đi được không? Hôm nay là ngày vui, để anh thoải mái với bạn bè đi. Ừ thì để anh thoải mái, tôi chẳng thèm quản anh nữa. Tôi ngồi ăn mấy hạt ngô chiên rồi lặng lẽ nhìn anh và đám bạn nâng ly lên, rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy. Tôi chẳng nhớ nổi anh đã nâng bao nhiêu chén rượu, chỉ biết là rất nhiều. Đến khi bữa tiệc tàn, cả người anh gục ngã xuống vai tôi, hơi thở nồng nạc men rượu. Tưởng rằng tối nay chúng tôi sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn, thế nhưng lại bị anh biến thành buổi nhậu nhẹt. Vì anh bị say nên tôi không cho anh tự lái ô tô. Tôi gọi một chiếc taxi rồi đưa anh về nhà. Trên đường về tôi thì thầm với anh. Anh biết em phải chuyển công tác rồi chứ? Anh gật đầu giọng lè nhè, anh biết. Vậy ý anh muốn thế nào? Thì em cứ chuyển xuống chi nhánh dưới đó theo chỉ thị của cấp trên đi. Khi nào em chính thức được nhận vào công ty làm việc, anh sẽ nghĩ cách xin cho em chuyển về Hà Nội. Thật ra tôi muốn bám trụ ở Hà Nội là để có nhiều cơ hội phát triển công việc hơn và một phần nữa là vì anh. Tôi ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu thuận theo ý của anh. Bao năm đi học xa nhà rồi, bây giờ được về nhà gần gũi với ba mẹ một thời gian thì quá là tốt, nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, sợ rằng tôi khó có thể xin về được Hà Nội. Nhưng thôi, bây giờ chỉ còn để mặc số phận. Chiếc taxi dừng ngay trước cửa nhà anh, tôi nhờ chú lái xe diều anh vào nhà hộ, chưa tôi vẫn còn chưa đủ can đảm Để đến gặp ba mẹ anh Ngồi bên ngoài cánh cổng Tôi nghe thấy tiếng mẹ anh nói Ô tô đâu Mới mua mà vứt bừa bãi lung tung thế hả Mang về đây mau Mẹ đã bảo con không được chơi Với mấy cái đứa tỉnh lẻ rồi cơ mà Bọn nó chỉ lợi dụng con thôi Không tốt đẹp gì đâu Còn cả cái con tuệ nghi gì ấy Mẹ không đời nào chấp nhận Một đứa miền núi về nhà này làm dâu đâu Tôi nghe mà chỉ biết cười chua xót ba tôi thì không muốn tôi quen trai Hà Nội, còn mẹ anh thì cũng không chấp nhận một đứa tình lẻ như tôi. Quan niệm của người lớn thật khó hiểu, Sơn từng ăn ủi tôi, anh nói chỉ cần tình yêu của chúng tôi đủ lớn thì mọi rào cản không phải là vấn đề. Tuy vậy khi nghe thấy những lời mẹ anh vừa nói, tôi không khỏi chạy lòng. Tôi quay lại công ty dọn dẹp đồ đạc của mình rồi mới trở về phòng trọ Tôi gọi điện cho sếp Tiến. Alo sếp à, em đồng ý chuyển xuống chi nhánh Lào Cai làm việc. Ừ, về dưới đó cố gắng làm việc cho tốt, sau này sẽ dễ xin về Hà Nội hơn. Em lại sợ làm tốt quá, cấp trên giữ lại ở đó thì chết em. Em cứ khéo lo, làm tốt được lòng cấp trên thì xin xỏ cái gì chẳng dễ. Mong là vậy. Còn Sơn, nhờ anh trông chừng giúp em nhé. Ok ok, yên tâm, cứ sao nó cho anh. Cảm ơn anh, em cúp máy đi ngủ đây. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm thu dọn hành lý và đặt vé xe. Vì tôi đặt vé gấp quá nên những chuyến sớm đã hết chỗ, nên tôi phải đi chuyến 21 giờ 30 phút. Đêm hôm, một thân con gái ở bến xe cũng thấy hơi sợ, nên tôi nhắn tin cho Sơn. Đêm nay anh đưa em ra bến xe nhé. Ngồi chờ mãi mà không thấy sơn nhắn lại Tôi đoán chắc đêm qua anh sai quá Nên giờ vẫn chưa tỉnh Tôi tranh thủ dọn hành lý Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn điện thoại liếc đến đảo cả hai con mắt Mà không thấy một tin nhắn nào từ anh Đến bảy giờ tối Tôi không thể kiên nhẫn đợi được nữa Liền gọi điện cho anh Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi Chỉ là những tiếng tút tút kéo dài Đến giờ này tôi bắt đầu thấy giận anh Anh biết rõ hôm nay tôi về quê, vậy mà không chút bận tâm, không chút hỏi han. Gần đến giờ ra bến xe rồi, tôi chẳng thể trông chờ gì ở sơn nữa. Tôi gọi một chiếc taxi đến chở đồ đạc giúp tôi, còn tôi thì đi xe máy theo sau. Lần này về quê một thời gian dài nên tôi phải mang xe máy về, để còn có phương tiện mà đi lại. Trời đã về đêm, nhưng ở bến xe thì vẫn còn rất nhộn nhịp. Một thân con gái nên tôi luôn phải ngó trước ngó sau cảnh sát cao độ. Tôi tìm chuyến xe của mình, rồi mau chóng lên xe cho an toàn. Nhưng trên xe lúc này cũng đã hết chỗ. Tôi thắc mắc hỏi tài xế. Chú ơi, hết chỗ rồi thì cháu nằm ở đâu? Nằm dưới sàn xe ấy. Cháu bỏ tiền ra mua vé xe, để được chỗ ngồi. Thế mà bây giờ bắt cháu nằm ở sàn là sao? Ông tài xế quay lại nhìn tôi rồi gắt gỏng. Một là nằm dưới sàn, hai là số xe. Tuy rất bức xúc, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành nín nhịn ngồi yên trên xe. Tôi được phụ xe đưa cho gối và chăn, nhưng tôi chẳng dám nằm. Sàn xe là chỗ người ta đi qua đi lại nhiều, nằm cũng chẳng được yên. Tôi ngồi nét vào một góc rồi mở điện thoại ra xem phim. Đang xem thì tôi nhận được cuộc gọi từ sơn. Em à, em lên xe chưa? Anh xin lỗi hôm qua uống quá chén nên giờ anh mới tỉnh. Vậy à? Đừng giận anh mà. Trung thu anh sẽ về Lào Cai thăm em rồi đưa em đi chơi nhé. Tùy anh. Ừ, khi nào về đến nhà nhắn tin cho anh yên tâm. Chúc em đi đường bình an. Tôi không nói thêm câu nào nữa mà cúp máy làm cái rụt. Anh tưởng ngon ngọt dỗ tôi vài câu mà tôi hết giận chắc. Tôi đâu phải người dễ dã như vậy. Trong lòng tôi vẫn còn rất buồn bực. Tôi chẳng còn tâm trạng để xem phim nữa. Tôi miếng chặt môi ném tiếng thở dài vào trong lòng. Ngoài trời lúc này sương mù dày đặc, lại thêm trời tối nữa, nên chẳng nhìn rõ chiếc xe đã đi đến đâu. Nhưng tính thời gian thì tôi đoán chắc cũng gần về đến quê hương của tôi rồi. Xe chạy thêm gần một giờ nữa là đến bến xe Lào Cai. Ngồi hơn bốn tiếng đồng hồ trên xe khiến lưng tôi mỏi nhừ. Tôi ủi oải đứng dậy, Mọi người vẫn còn chưa xuống xe hết mà lão tài xế đã dục Nhanh lên! Mau xuống lấy hành lý đi cho tôi còn về. Bao năm đi xe về quê, chưa bao giờ tôi gặp lão tài xế nào mà cục cằn thô lỗ như lão này. Nói cái giọng hách dịch rõ là ngứa tai. Phụ xe nghe lão tài xế dục thì mau quăng cái hành lý của hành khách xuống đất. Chiếc vali của tôi bị ném mạnh quá nên bị vỡ mất một mảng. Tôi bức xúc lên tiếng Thái độ làm việc và cách phục vụ Của xe quá tệ Từ nay tôi cạch mặt đến già Không bao giờ thèm đi xe này nữa Vắng mở thì chợ vẫn đông Nhà xe có thương hiệu lái xe an toàn Uy tín, giờ rất lại chuẩn chỉ Ai mà không muốn đi chứ Nhà xe thì uy tín rồi Nhưng mặt ông thì không Lão tài xế quắc mắt lên nhìn tôi Ông ta gầm lên con xanh kia ăn nói cẩn thận Bố láo bố lếu Là tao cho người tận chết mẹ mày đấy. Mày biết tao là ai không? Cháu chịu. Cháu chẳng biết bác là ai cả. Cháu chỉ biết bác là một tài xế không có cái tâm trong nghề. Cháu sẽ báo chuyện này lên cho nhà xe biết. Ừ, báo ngay và luôn đi. Xem mày còn chân để lết về nhà không? Bác đừng có mà giang hồ cháu không sợ đâu. Mày chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ phải không? Được. Lão tài xế xuống xe rồi vẫy mấy thằng đang ngồi ở quán nước bên đường. Lão hất mặt về phía tôi rồi bảo bọn chúng. Cho chúng mày con bé kia đó, muốn làm gì thì làm. Nói rồi lão cười khẩy rồi bước lên xe lái đi. Vừa nãy vẫn còn đông người ở đây nên tôi mới dám mạnh miệng như thế. Bây giờ mọi người đã di tản về gần hết. Nên trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy run sợ. Đám người kia có tới năm thằng. Chúng đứng vây quanh tôi nhìn chầm chầm lên người tôi Rồi đột nhiên một tên nắm lấy tay tôi Hắn rụ rỗ Cô em nhìn mướt đấy Đi chơi với bọn anh đi Kiểu người như này tôi còn lạ gì Không thể manh động phản kháng được Vì bọn này rất tiểu nhân Tôi nở nụ cười hết sức thân thiện Rồi lên tiếng nói khéo với bọn chúng Muộn thế này rồi Em phải về nhà không ba mẹ ngóng Các đại ca tha cho em Em có chút tiền biếu các đại ca Mong các anh nhận Mấy tên côn đồ đó Liếc nhìn nhau cười lớn Chúng hả hê nói Anh muốn cả tiền, cả cô em cơ Dứt lời Bọn chúng cầm tay tôi kéo đi Tôi cố gắng năn nỉ Nhưng bọn chúng chẳng thèm nghe Đang lúc tôi sợ hãi đến tột độ Thì bỗng nghe thấy tiếng quát lớn Ê, mấy thằng tép diêu kia, Bỏ cái tay thối của bọn mày ra Sao chúng mày dám động vào Người con gái xinh đẹp thế này Tiếng quát lớn vang lên khiến tôi và cả mấy tên lưu manh kia đều giật mình. Theo phản xạ, tôi quay mặt lại nhìn người đã dũng cảm lên tiếng cứu tôi. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải khuôn mặt của người thanh niên đó, thì cơ mặt tôi liền cứng đờ. Ngay lúc này tôi không biết nên cười hay khóc, vì anh ta chính là hàng xóm của tôi. Người hàng xóm mà tôi thấy phiền phức nhất. Bình thường thì tôi cũng chẳng ưa gì anh ta. Nhưng đêm này... Nhờ có anh ta mà tôi thoát khỏi tay bọn lưu manh Vì vậy tôi cũng nên tỏ lòng biết ơn Tôi nở nụ cười rồi nói Cảm ơn ông anh nhé Quốc uy nhún vai Anh ta liếc nhìn tôi một lượt bằng cái ánh mắt dĩu cợt Khiến máu nóng trong người tôi nổi lên Tôi không nhịn được liền lên tiếng châm chọc Ở bến xe Lào Cai chắc anh cũng có số má lắm nhỉ Chỉ một câu nói đã khiến đám lưu manh kia khiếp sợ bỏ chạy Em bái phục ông anh đấy. tám tép siêu ấy à? Anh đây mà không trị được nữa thì đời không nể. Hôm nay anh ngầu lắm đây nhé. Mà đêm hôm khuya khoát thế này anh vẫn còn lỏng bảng ở bến xe làm gì đó. Kiếm cơ mà. Ừ, mới chuyển qua chạy taxi. Anh đã nói mà mặt cứ tỉnh bơ khiến tôi phải phì cười. Đường đường là thiếu sao phố núi. Trên người nguyên một cây hàng hiệu, chạy con xe Lamborghini. Thế mà lại nói chạy taxi thì ai tin. Nhưng thấy anh ta có vẻ thích đùa nên tôi cũng hùa theo. Tôi cũng muốn ủng hộ anh một chuyến lắm, nhưng đi xe xịn thế kia chắc giá chát lắm nhỉ. Thôi, tôi đành phải gọi xe khác vậy. Hàng xóm với nhau tính toán làm gì? Lên xe đi, tôi free luôn. Hôm nay anh ta đột nhiên tốt bụng khiến trong lòng tôi suy nghi. Đáng lý ra được người quen đưa về thì phải thấy an tâm lắm chứ. Nhưng không, tôi lại thấy bất an. Tôi nhau mắt nhìn Quốc Uy một cách đầy thận trọng. Trong lòng anh ta, toan tính gì thì chỉ có ông trời mới biết. Chứ một cô gái đơn thuần như tôi, sao có thể đoán nổi? Quốc Uy tiến lại gần chiếc Lamborghini, anh ta lịch thiệp mở cửa xe, rồi nhìn tôi nói. Mời cô em lên xe. Tôi do dự một vài giây rồi ngập ngừng lên tiếng. Chắc tôi không đủ can đảm để lên xe anh quá. Nghe tôi nói Quốc Uy liền bật cười anh ta nhân mặt bảo. Sợ tôi ăn thịt à? Nhưng mà tuệ nghi này, em nhìn lại mình xem có xứng với anh đây không? Để được lọt vào mắt anh đây phải tầm cỡ siêu mẫu nhé. Thế cơ à, trước giờ tưởng anh dễ dãi lắm cơ, hóa ra cũng rổ giá phết nhở. Tất nhiên, thôi đùa vậy đủ vui rồi. Bây giờ một là lên xe hay là đi bộ về. Quyết định nhanh còn kịp. Nhìn ngó xung quanh bến xe thấy đã thưa người. Bắt taxi giờ này cũng hơi khó nên tôi không chần chừ thêm nữa, mà leo nhanh lên xe. Khi tôi đã ngồi yên vị ở ghế sau, thì chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rời bến xe. Bây giờ đã bắt đầu sang thu, nên thời tiết về đêm có chút xe lạnh. Dưới ánh đèn xe ô tô, những làn xương trắng mỏng bay lập lờ những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi những ngọn núi cao hùng vĩ tất cả đã tạo nên đặc trưng của quê hương tôi tôi hạ thấp kính xe xuống để hít hà hương vị núi rừng cảm giác trong lành và dễ chịu vô cùng khác xa với nơi phố thị phồn hoa đầy xe cộ và khói bụi sau một hồi trầm tư tôi ngước mắt lên trên nhìn quốc uy thì bắt gặp ngay ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu Tôi chửng mắt lườm anh một cái rồi vay mặt lên hỏi. Nhìn gì? Thích thì nhìn thôi. Mà nghe nói đợt này em bị đuổi về quê à? Anh dùng từ ngữ cho chuẩn nha không phải là bị đuổi, mà chuyển công tác về quê. À, ra là vậy? Thế còn anh? Tưởng định cư ở bên Canada rồi chứ? Đó là do em tưởng thôi, còn anh chưa bao giờ có ý định ở bên đó cả. Điều kiện sống bên đó tốt thế mà anh không thích à? Thích chứ, nhưng Canada chỉ ở mức độ thích thôi, còn trái tim của anh luôn hướng về quê nhà. Nghe anh nói mà tôi chỉ biết cười khẽ, tôi cảm thấy bản thân thật tham lam khi yêu cả quê hương và Hà Nội. Nếu bắt buộc phải chọn một nơi để sống, thì chắc chắn tôi sẽ chọn nơi có nhiều cánh cửa, có nhiều cơ hội trong công việc để tôi phát triển bản thân hơn. Quê hương trong trái tim của mỗi người là điều rất đặc biệt và thiêng liêng. Nhưng khi bản thân còn quá trẻ, thì ai cũng muốn hướng đến một vùng đất hứa để thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Quốc uy là một trong số rất ít người đang sinh sống ở nước ngoài, mà đột nhiên lại trở về quê. Tôi thì cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên lắm, vì tính cách anh ta từ trước đến nay vẫn vậy, sống rất tùy hứng, nhưng nhà anh ta giàu vậy kia mà. Việc sống ở đâu có lẽ chẳng quan trọng gì với anh ta. Không như tôi phải tự thân vận động, lúc nào cũng phải căng óc tính toán đường đi cho tương lai. Này, về đến nhà rồi, xuống xe đi. Giọng quốc uy vang lên khiến tôi bất giác nhìn ra bên ngoài. Đúng ngôi nhà thân yêu của tôi đây rồi, tôi nhanh chóng mang hành lý xuống xe. Vừa định quay lại cảm ơn quốc uy một tiếng, thì đã thấy anh ta phóng xe đi rồi. Thật ra là anh ta phóng xe về nhà, nhà chúng tôi sát vách nhau nên chỉ cần một cái trước mắt là đã về tới nhà. Tôi còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông cửa thì đã thấy ba mẹ bước ra đón, tôi ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao ba mẹ biết con về?" Mẹ tôi vừa tủm tỉm cười vừa đáp: "Trực giác mách bảo mẹ." "Thật á? Trực giác của mẹ quả là lợi hại." Nói rồi tôi đưa ngón tay cái lên khẳng định mẹ rất tuyệt vời. Mẹ tôi bật cười rồi bước lại mở cửa cho tôi vào trong nhà, còn ba thì kéo hành lý giúp tôi. Vào đến trong nhà tôi nhìn quanh một lượt rồi hỏi mẹ. Giờ này chắc cái tâm đang ngủ hả mẹ? Ừ, đợt này cuối cấp, em nó phải học nhiều lắm, nó vừa mới tắt đèn đi ngủ thôi. Thế nó đã quyết định thi vào trường gì chưa mẹ? Mẹ hỏi thì nó vẫn bảo đang suy nghĩ, Mà vừa Quốc uy đưa con về đó à? Vâng, con gặp anh ấy ở bến xe. Thế sao? Gặp lại nhau cảm giác thế nào chắc nhiều chuyện để nói lắm nhỉ? Hai đứa xa nhau 10 năm rồi còn gì? Trời, mẹ cứ làm quá, bạn con có bao giờ thân thiết với nhau đâu. Chẳng có chuyện gì để nói cả, nhìn anh ta vẫn đáng ghét như xưa. Con không thấy là Quốc uy sau này rất đẹp trai à? Thì đúng là có đẹp trai, nhưng không quyến rũ nổi con gái mẹ đâu á. Con gái mẹ rất tỉnh đó. Phải nói ngược lại mới đúng. Người vừa giàu có vừa đẹp trai như thằng Quốc Uy chắc gì nó đã thèm nhìn đến con. Sao mẹ nỡ lòng nào dìm con gái mẹ thê thảm thế, mất hết giá? Giá rổ cái gì hai đứa cũng đủ lớn rồi. Đã đến lúc suy nghĩ về lời hứa của ông nội con và ông nội thằng Quốc Uy. Mẹ tôi vẫn còn chưa nói hết câu thì ba tôi đã trao mày lại. Ông gạt ngay. Bà thật là con nó vừa mới về để cho nó đi nghỉ đã. Chuyện đó để khi khác nói. dứt lời ba quay sang tôi rụng. Lên phòng nghỉ đi con. Dạ. Ngay lời ba tôi chuẩn vội lên tầng 2. Mấy năm này mẹ tôi không còn nhắc tới chuyện xưa kia nữa rồi. Vậy mà bây giờ khi thấy Quốc uy trở về mẹ tôi lại đề cập đến. Ngày trước ông nội tôi và ông nội quốc uy có hứa hẹn với nhau rằng Mai sau sẽ kết tình thông ra Vậy nên từ khi chúng tôi còn bé đã luôn bị gán ghép với nhau Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu Khi mỗi lần mẹ tôi nhắc đến chuyện hôn ước này Ông nội tôi đã mất Chỉ còn ông nội quốc uy là còn sống Vậy mà đằng trai nhỏ họ còn chưa đánh tiếng Thì mẹ tôi vội cái gì Hơn nữa thời đại bây giờ đã khác xưa Chuyện hôn nhân là phải tự nguyện Chứ sao có thể ép buộc được Mà tôi luôn cảm thấy bên nhà quốc uy Chẳng còn ai nhớ hay để ý đến cái hôn ước này cả Chỉ có mẹ tôi là hay nhắc tới Lẽ nào mẹ tôi lại ham cái cơ ngươi đổ sộ nhà họ hay sao? Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã 4 giờ sáng Tôi nằm dài xuống giường rồi theo thói quen Tôi cầm chiếc điện thoại lên lướt Facebook Đang xem tin tức thì tôi nhận được tin nhắn của cái hân Về đến nhà chưa mày Xin lỗi hôm nay ta phải đi tour không tiễn mày được Ta về đến nhà an toàn rồi Mới xa mày có một ngày mà đã nhớ rồi này Bao giờ mới được đi ăn lẩu với nhau đây Tưởng mày ngủ rồi chứ Vẫn thức à Chuẩn bị đi ngủ đây Vừa về tới nhà đã bị chị đã nhắc nhở chuyện kết hôn rồi Nhức óc thật Thế thì mau chóng đưa Sơn về ra mắt cho thầy bu mừng Thầy Bu lại không thích trai Hà Nội mới chết chứ. Ủa, vậy thầy Bu mày dùng mày cưới ai? Cưới anh hàng xóm. em em cái con khỉ. Cái thằng cha hàng xóm đó ẩm ương bỏ sừ. Nhưng có đẹp trai không? Ừ thì cũng đẹp. Vậy nếu mày không ưng anh hàng xóm đó thì để cho tao. Ẩm ương mà đẹp trai thì tao cũng chịu. Đang ế lắm rồi đây. Được, về Lào Cai một chuyến đi. Hẹn ngày gần nhất nhé. Ok baby. Thôi tao ngủ đây, bye bye. Chúc em yêu ngủ ngon. Đọc xong dòng tin nhắn của Hân tôi khẽ mỉm cười. Tôi kéo chiếc chăn đắp lên ngang người rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch đến tận buổi trưa hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy cái tâm đang lục lọi chiếc ba của tôi. Tôi cao mải hỏi. Em đang làm gì chiếc ba của chị vậy? Cây tâm chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi. Nó vẫn cố tình lục tung chiếc vali của tôi lên. Tôi bực bội tiến lại kéo chiếc vali về phía mình rồi quát lên. Em điếc rồi hả? Không nghe thấy chị hỏi à? Lúc này cây tâm mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, nó hậm hực. Váy của em đâu? Ngày tâm nhắc đến cây váy tôi mới nhớ. Cách đây mấy hôm, nó có nhắn tin nhờ tôi mua cho nó một chiếc váy trắng, để nó diện đi xã ngoại với lớp mà tôi quên bán đi mất. Thế tôi cứ đứng đực mặt ra Cái tâm liền hét lên Chị lại quên rồi đúng không Tối nay em lấy cái gì để mặc đây hả Váy trắng thì ở đâu chả có Tí chị đưa mày ra phố mua Ở Lào Cai Thiếu gì xốp quần áo đâu Mà phải mua tận Hà Nội Chiếc váy trắng đó là hàng thiết kế Chỉ có shop MT có thôi Thế giờ quên mua rồi Thì đành phải đổi sang mẫu khác thôi Tí chị mua cho mày hẳn hai cái Đồng ý không Không thích không thích, em chỉ thích cái váy đó thôi. Tôi biết mình có lỗi với em nó, nên đã sửa lỗi bằng việc sẽ mua hai cái váy tặng nó. Thế mà nó vẫn còn bướng bỉnh không chịu, bực quá tôi hét lên. Này, em quá đáng rồi đấy, đã vậy chị mặc kệ em luôn. Nghe thấy tôi nói vậy cái tâm liền ngồi phịch xuống đất khóc lóc gào thét ở Mỹ. Tôi quá bất lực với tính cách trẻ con của đứa em gái, nên chẳng thèm để ý đến nó nữa. Tôi bước ra ngoài ban công vươn vai rồi hít một hơi thật sâu. Tôi vẫn còn chưa hết bực mình thì lại nghe thấy giọng nói phát ra từ bên nhà hàng xóm. Lớn rồi mà vẫn còn ăn hiếp em gái, xấu tính. Tôi lử mắt nhìn sang phía ban công của nhà bên cạnh rồi cọp cằn lê tiếng. Chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh? Liên quan chứ. Hai chị em ồn ào quá làm mất cả giấc ngủ của anh. Chưa chảy chơi chật ra rồi còn ngủ gì nữa Thay niên sức dài vai rộng không chịu đi làm Cứ ở nhà ăn bám ba mẹ Không biết xấu hổ hả anh trai Lời nói của tôi vừa dứt Thì cái tâm liền lên tiếng mỉa mai Giờ chị cũng mới ngủ dậy mà Chị nghi Nhìn cái mặt da vẻ của chị kìa Thật nực cười Bị con em gái bắn đứng Nên tôi nhất thời cứng họng không nói được câu gì Còn cái tâm thì có vẻ hả hê lắm Nó nhẹn miệng cười đều tôi một cái, rồi chạy biến xuống dưới nhà. Tôi tức tím mặt lại, chỉ vì một chiếc váy mà nó dám làm xấu mặt chị nó. Con này ngày càng không qua tôi ra gì. Tôi đang định bước xuống dưới nhà dạy cho cái tâm bài học, thì bị Quốc Uy gọi lại. Tuệ nghi này! Có chuyện gì? Lần sau có ra ban công tập thể dục, thì nhớ mặc áo đầy đủ vào nhé. Chứ em làm thế này anh đau mắt lắm ngay anh ta nhắc nhở, tôi liền liếc mắt xuống chiếc áo đang mặc. Nhận ra được điều bất thường, tôi liền đưa hai tay lên che trước ngực, rồi cuống quýt chạy vào trong phòng. Tôi có thói quen đi ngủ không mặc áo ngực. Lúc tỉnh dậy vì mải chuyện của cái tâm, nên tôi quên chưa mặc lại. Mà cũng tại mắt anh ta tinh như cũ ấy. Từ ban công bên đó mà nhìn thấu được sang ban công bên này. Từ giờ chắc tôi phải cẩn thận hơn mới được. Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi Rồi mới đi xuống dưới nhà Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Cái bụng tôi chợt reo lên Tôi bước thẳng vào trong bếp Nhìn thấy mẹ đã nấu cả một bàn đồ ăn Tôi gắp miếng thịt bò Bỏ vào miệng nhai rồi hỏi mẹ Nhà mình hôm nay có khách à mẹ Mẹ tôi vừa xào rau vừa trả lời Không có khách hứa gì đâu Là người nhà cả mà Tôi vẫn còn chưa hiểu được ý của mẹ nói thì chợt nghe thấy tiếng chào hỏi ở ngoài cửa. "Cháu chào cô chú ạ." Bà tôi đang xem tivi ngoài phòng khách liền lên tiếng. "Quốc Uy đấy à? Vào nhà đi con." Mẹ tôi ngó ra ngoài phòng khách rồi vui vẻ bảo tôi. "Gia đình Quốc Uy chuyển đến nơi dành cho giới nhà giàu ở rồi. Còn mỗi thằng bé ở đây nên mẹ gọi sang ăn cơm. Con đừng đánh đá bắt nạt ai ngay chưa?" Nhà bác tình chuyển đi rồi à mẹ? Đi bao giờ mà con không biết nhỉ? Mới chuyển đi hồi đầu tháng. Thế Quốc Uy không chuyển đi luôn, mà còn ở đây làm gì vậy chứ? Quốc Uy nó bảo không thích sống ở khu đó. Một mực đòi ở lại đây. Thôi con ra ngoài, mời bố và anh vào ăn cơm đi. Dạ. Bữa cơm gia đình hôm nay, nhà tôi có thê một vị khách quý. Nên mọi sự quan tâm đều dành cho người đó hết. Ba mẹ tôi liên tục gắp thức ăn rồi hỏi thăm về gia đình quốc uy. Ông nội con đợt này đã đỡ đau đầu gối chưa? Hôm nọ cô nghe nói ông phải đi bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng hả? Vâng, bệnh tuổi già mà cô. Ông bây giờ vẫn đi lại được nhưng phải hạn chế. Được cái ông tuy già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Con có hay qua nhà mới thăm ông không? Thỉnh thoảng con vẫn qua đó nói chuyện với ông. Ông vẫn hay nhắc tới cô chú lắm ạ. Cả một đời ông sống ở khu phố này đã quá thân quen rồi. Đến bây giờ lại phải bứt đắc sĩ chuyển nơi ở theo ba mẹ con. Chắc ông buồn nhiều lắm. Dạ, con định mấy hôm nữa sẽ đưa ông về khu phố chơi với mọi người. Vậy thì tốt quá, con nhớ đưa ông sang nhà cô chú chơi nhé. Dạ. Mẹ tôi nhìn Quốc Uy cười chiều mến rồi quay sang Bảo Kê Tâm. Con phải học tập anh đó nhé, anh tốt nghiệp bằng thạc sĩ rồi đó. Cây tầm nghe mẹ tôi nói liền tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nó từng bốc anh ta lên tận mây xanh. Anh Quốc Uy đã đẹp trai lại còn đa tài, trẻ tuổi vậy mà đã có bằng thạc sĩ ở ngôi trường danh giá bên Canada rồi, thế này khéo chỉ 30 tuổi là anh có bằng tiến sĩ luôn ấy, đám trẻ trong khu phố ngưỡng mộ anh lắm. Chúng nó còn đặt anh là tấm gương mẫu để noi theo. Ngừng lại một chút, cây tầm gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của Quốc Uy, rồi cười cười nói tiếp. Mà anh Quốc Uy ơi, em muốn nhờ anh việc này không biết có được không? Quốc Uy gật đầu anh ta bảo. Việc gì em nói anh nghe xem. Cây tầm kể chuyện về cây váy cho Quốc Uy nghe. Nó hy vọng anh ta sẽ giúp được nó. Nó thích cái váy ấy đến nỗi đầu óc nó cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Bây giờ mới đặt hàng thì nhanh nhất cũng phải ngày mai mới nhận được. Mà kể cả là gửi xe khách cũng trả kịp. Từ Hà Nội về Lào Cai mất hơn 4 tiếng. Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Có mà kịp bằng niềm tin và hy vọng. Quốc uy thì cũng chỉ là con người thôi. Chứ đâu phải siêu nhân mà giúp được nó. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói câu gì. Vì lỗi là tại tôi quên mua váy cho nó. Nhưng mọi suy đoán của tôi đều sai bét. Quốc uy đúng là siêu nhân thật. Anh ta nhìn trước đồng hồ đeo trên tay rồi hỏi cái tâm. Mấy giờ em đi xã ngoại? Dạ, 5 giờ anh ạ. Ừ, gửi qua zalo cho anh tên và địa chỉ shop đó, và cả mẫu váy nhé. Mà em cứ chọn thoải mái đi, thích mẫu nào cứ gửi qua cho anh. Vậy là anh giúp được em phải không ạ? Muốn nhất là 4h30, hàng sẽ về đến nhà em. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Quốc uy cái tâm nhảy lên sung sướng. Còn tôi thì cũng khẽ thở vào. Ít ra thì ngày nghỉ hôm nay của tôi, sẽ không bị nó làm phiền nữa. Cả bữa ăn tôi không mở miệng nói, khiến mẹ tôi khó chịu thì phải. Mẹ đẩy canh tay tôi rồi nói nhỏ. Con bị cơm à? Nói chuyện với anh đi chứ. Có chuyện gì đâu mà nói hả mẹ, với lại con đang ăn mà. Lúc nào cũng chỉ ăn ăn ăn, người ta đánh giá trò đấy. Người quen cả mà, có ai đâu mà cần phải giữ ý hả mẹ? Nhưng con lớn rồi thì cũng phải ra dáng một thiếu nữ đi chứ. Phải biết ngại ngùng e ấp dịu dàng từ tốn. Mẹ tôi vẫn còn đang say xưa giảng đạo lý thì bỗng chu điện thoại của tôi gieo lên. Tôi cười thầm trong lòng nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe điện thoại đầu dây bên kia giọng nói Sơn ngọt lịm. Vẫn còn giận anh à? Mai anh lên trên đó với em nhé, nhớ em lắm rồi. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người yêu, trái tim tôi như tan chảy, bao tuổi hờn trong phút chốc tôi đã quên sạch. Tôi nũng nịu hỏi Sơn. Anh định bỏ hết công việc xuống Lào Cai chỉ để dỗ dành người yêu thôi đấy à? Công việc thì nhiều nhưng người yêu chỉ có một. Đối với anh em là quan trọng nhất Thôi xếp tiến mà biết thì xếp mắng em chết Anh cứ ở trên đó chăm chỉ làm việc đi Rồi đến trung thu xuống với em sau cũng được Nhất định trung thu anh sẽ về thăm em Tiện thể em giới thiệu anh với ba mẹ em luôn nha Anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi Em không sợ ba mẹ à? Trước sau gì cũng phải đối mặt Từ giờ đến lúc đó em sẽ làm công tác tư tưởng cho ba mẹ Ừ, anh thì không vấn đề gì Nhưng anh lại thấy lo lắng cho em Em sẽ không sao đâu Mà anh ăn cơm chưa? Anh chưa? Chắc lại làm việc quên cả ăn rồi chứ gì Cơm ở công ty khô quá Anh không nuốt nổi Mà ăn ở ngoài thì... Nghe câu nói lấp lửng của anh Tôi đoán anh mới mua xe Nên bị kẹt tiền Vì vậy tôi cười bảo anh Anh không được nhịn đói đâu đấy Phải ăn uống đầy đủ mới có sức mà làm việc chứ. Anh ra ngoài ăn đi. Nhưng... Em biết rồi, chút nữa em chuyển khoản cho anh. Em hâm à, anh không lấy tiền của em đâu. Tôi biết kiểu gì anh cũng từ chối không nhận tiền của tôi. Nên tôi tắt máy rồi lặng lẽ chuyển khoản cho anh. Làm sao tôi có thể nỡ để người yêu nhịn đói làm việc được. Ngẫm nghĩ tôi lại thấy thương anh nhiều hơn. Vì tương lai của hai đứa... Mà anh phải vất vả lo toan Tôi thì mới ra trường Nên vốn liếng cũng chưa có nhiều Chỉ phụ giúp anh được chút ít Tôi nhắn tin dặn dỏ anh Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào đó nhé Ừ, cảm ơn em Yêu nhau mấy năm nay rồi Mà anh vẫn luôn khách sáo như thế Đã là người yêu của nhau thì bên nhau Giúp đỡ nhau những lúc khó khăn là điều hiển nhiên Vậy mà có lần anh nói với tôi Mỗi lần nhận tiền của tôi, anh lại thấy áp lực. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều như anh. Vì đã yêu nhau thì phải biết san sẻ mọi vui buồn khó khăn. Nhiều khi anh quan trọng vấn đề quá khiến tôi luôn cảm thấy giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách. Nói chuyện với Sơn xong, tôi quay trở vào trong nhà. Nhưng vừa đi được vài bước thì bất ngờ cái tâm đứng chặn trước mặt tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi đầy nguy hiểm. Chị chuyển tiền cho trai phải không? đổ dại trai, em xui mẹ bị đứa em gái bắt được quả tang tôi vừa hoảng vừa bực, tôi kéo nó ra một góc rồi bảo sao em dám ngay lén chị nói chuyện sống tính vừa thôi mẹ bảo em đi theo giám sát chị đấy thật không thể ngờ chị tôi lại đem tiền cho trai, sao mà thảm hại thế em không biết gì thì đừng có nói linh tinh đây là chuyện riêng của chị nhưng biết sao đây Em nghe thấy hết rồi và em phải báo cáo lại cho mẹ thôi Nói rồi cái tâm nở nụ cười Nó vừa chạy vào trong nhà vừa nói to Mẹ ơi chị nghi cho trai Tôi vội vã đuổi theo cái tâm rồi bịt ngay miệng nó lại Tôi nghiến xăng nói nhỏ vào tay nó Hôm nay chị sẽ dọn dẹp rồi rửa hết bát đĩa Nhà hôm nay cũng hơi bẩn rồi chị ạ Ừ chị sẽ lau nhà cửa nữa được chưa Chị của em cứ ngoan hiền vậy là em thương. Dù bực lắm nhưng tôi vẫn hết sức phải kiên nhẫn vì sắp tới. Tôi dẫn Sơn về ra mắt gia đình, nên tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà hình ảnh của anh bị xấu trong mắt ba mẹ, như vậy sẽ lại càng khó cho anh hơn. Tôi bước vào trong nhà thì thấy ba mẹ tôi cùng Quốc Huy đang ăn xoài ở phòng khách. Thấy tôi, mẹ liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Quốc uy mẹ nói. Ngồi xuống đây ăn hoa quả đi con Con đi dọn dẹp đã Úi giời bát đĩa cứ để đó Tí rửa sau cũng được ngồi xuống đi Vì không muốn mất hòa khí gia đình nên tôi đành ngồi xuống Quốc uy thấy vậy Liền lấy dĩa xiên một miếng xoài Rồi đưa cho tôi Nhìn hành động lịch thiệp này của anh ta Tôi không có quen Nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhận dĩa xoài tôi nói Cảm ơn Mẹ thấy tôi ăn nói cộc lốc vậy Liền lên tiếng chỉnh đốn Sao con lại ăn nói chống không với anh như thế hả? Cho con ăn học bao nhiêu năm Thế mà mỗi cái câu cảm ơn thôi Cũng không nói được đàng hoàng nữa Nói lại Dạ em cảm ơn anh ạ Hôm nay mẹ tôi thật khách khí Tôi biết thừa mẹ đang có ý gì Nhưng cứ tưởng mẹ chỉ dừng ở mức độ đó thôi Ai ngờ mẹ lại không giữ chút sĩ diện Mà hỏi thẳng Quốc Uy Uy này Ông nội con có hay nhắc tới chuyện xưa không? Dạ có, thỉnh thoảng ông vẫn hay kể lại chuyện xưa cho con nghe ạ. Thế ông có nói gì về lời hứa năm xưa với ông nội của Tuệ Nghi không con? Đến nước này tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi đứng dậy gào lên. Mẹ! Mẹ nhíu mà nhìn tôi, giọng bà đanh lại. Con đang hét vào mặt mẹ đây à? Im lặng và ngồi xuống. Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Rõ ràng mẹ biết con có người yêu rồi mà. Xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Đừng phí lời, mẹ đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên bà tôi vội kéo quốc uy ra bên ngoài. Lúc này trong nhà chỉ còn tôi và mẹ, do quá uất ức mà tôi không thể kiềm chế được nước mát. Từng giọt, từng giọt cứ vậy mà tuôn ra như mưa. Tôi nói trong tiếng nấc. Mẹ còn nhớ câu chuyện cách đây hơn chục năm không hả mẹ? Lúc đó nhà bác tình đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, bác đã sang cầu cứu nhà mình giúp đỡ bác, nhưng bà mẹ đã lạnh nhạt quay lưng đi. Vậy mà bây giờ, khi thấy gia đình bác ấy trở về, trở nên giàu có thì mẹ lại muốn cầu thân. Mẹ không cảm thấy áy náy và xấu hổ à? Khi đó con chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện, còn mẹ thì đã quên anh vậy sao? Ngày tôi nhắc lại chuyện đó, nét mặt mẹ tôi bỗng chốc tối sầm lại. Giọng bà chầm xuống, Hồi đó nhà mình làm gì có tiền để giúp nhà bác ấy? Với lại chuyện cũng qua lâu rồi, con còn nhắc lại làm gì? Con nhắc lại cho mẹ nhớ, để mẹ giữ chút lòng tự trọng cho gia đình mình. Nhà bác tình có ai thèm nhắc đến cái hôn sự này đâu. Vậy nên mẹ đừng mơ tưởng nữa. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, hiện tại con đã có người yêu. Sắp tới con muốn đưa anh ấy về giới thiệu với ba mẹ. Mong lúc đó mẹ hãy vui vẻ chấp nhận. Tương lai của con con sẽ quyết định. Dù sau này cuộc sống có vất vả khổ sở thế nào, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Mặc kệ cho tôi đã nói hết lời, mẹ tôi vẫn cố chấp. Ba mẹ không chấp nhận ai ngoài quốc uy cả. Đừng đưa cái thằng ở Hà Nội đó về đây, chỉ tốn thời gian vô ích thôi. Nói rồi, mẹ tôi hầm hầm bước về phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Mới về nhà có một ngày mà tôi sắp phát đi lên rồi, không một ai chịu hiểu tôi hết. Nước mắt rơi cũng chẳng thể làm mẹ tôi mủi lòng. Mẹ luôn cố chấp và cứng nhắc khiến tôi cảm thấy bất lực. Tôi lau khổ nước mắt rồi khẽ liếc nhìn ra ngoài. May mắn là ba và quốc uy không còn ở đó. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này. Anh ta sẽ cười vào mặt tôi, sẽ giễu cờ tôi giống như cái cách anh ta vẫn hay thường làm. Tôi thở dài rồi trở vào phòng bếp sửa đống bát đĩa và dọn dẹp nhà cửa. Cái tầm biết tôi tâm trạng không được tốt, nên nó không dám chọc gẹo tôi như mọi khi. Nó chỉ ngồi lặng im, ngoài cửa nhìn ra bên ngoài. Tôi biết nó đang chờ đợi thứ gì nên liền bảo. Lên phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa hàng ship về chị gọi. Chưa nhận được hàng em chưa yên tâm. Em thích chiếc váy đó thế à? Vâng, rất thích. Chị xin lỗi. Nghe tôi nói xin lỗi, cây tầm tự dưng ngây người ra mất mấy giây. Nó cười phá lên Thôi chị đừng nói như thế Em nổi hết cả da gà lên rồi đây này Cái tầm vừa dứt lời Thì có người giao hàng tới Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại vô thức Liếc nhìn lên đồng hồ Quốc uy quả là uy tín Anh ta nói muộn nhất là 4 giờ 30 phút Vậy mà bây giờ mới có 4 giờ hàng đã về đến nơi Khỏi phải nói con em tôi vui đến mức nào nhìn thấy chiếc váy mà mắt nó sáng lên lấp lánh quốc Uy đặt hẳn cho nó năm bộ váy toàn là những mẫu mới nhất của shop cây tầm thử từng bộ rồi hỏi tôi chị thấy em có mặc đẹp không đẹp hôm nay đi với cờ rớt hay sao mà điệu thế bí mật tôi chẳng biết thừa nhìn cái mặt kia hí hài hí hửng mẹ mà biết mẹ cạo chọc đầu luôn ấy còn chưa đủ 18 tuổi đã yêu đương Tôi khẽ lườm cây tâm một cái Rồi lại tiếp tục lau nhà Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 5 giờ Cây tâm đã đi xã ngoại Bà tôi đi đâu giờ vẫn chưa thấy về Còn mẹ tôi vẫn ở trong phòng Ở trong nhà một mình cũng buồn Nên tôi ra ngoài Chơi với mấy cô, mấy bác trong khu phố Bác Mai gọi tôi lại ngồi với bác Bác niềm nở Tuệ nghi mới về đó à? Dạ con mới về đêm qua Càng ngày càng sinh ra đó nhé, có người yêu chưa cháu? Con có rồi. Tiếc thế, tưởng chưa có thì về làm con dâu bác có phải đẹp không? Cô Xuân nghe bác Mai nói liền cong môi bảo. Ở khu phố này ai chả biết tuệ nghi với quốc uy là một cặp. Chúng nó thân nhau từ bé đến lớn. Thằng Tùng nhà chị làm gì có cửa? Cô Xuân nói khó nghe thật đấy. Thằng Tùng nhà tôi đâu phải loại kém cỏi, Nó học Đại học Quốc gia đàng hoàng. Bây giờ ra trường đi làm rồi, thì tháng nào cũng gửi tiền về cho ba mẹ tiêu. Đầu như con nhà giàu đi học tận bên Tây về, mà đâu có được làm nên trò trống gì. Chỉ giỏi tiêu tiền của ba mẹ. Sao chị nóng thế? Em đâu có nói thằng Tùng nhà chị kém cỏi, Ý em là tuệ nghi với quốc uy là một cặp thì. Làm gì ai có cơ hội để chen chân vào? Mọi người trong khu phố vẫn thường hay gán ghép tôi với quốc uy... Tôi nghe quen rồi nên chả buồn giải thích Với lại chuyện riêng tư tôi cũng không muốn kể cho ai biết Mất công họ lại đem câu chuyện yêu đương của tôi đi mổ sẻ bàn tán Thì nhức đầu lắm Bác Mai thì có vẻ không được vui Anh Tùng nhà bác bằng tuổi quốc uy xưa này nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi Đáng lý ra phải nói tôi không có cửa với anh Tùng mới đúng Vậy mà cô Xuân lại nói ngược làm bác Mai giận Bác chẳng thèm nói chuyện với cô Xuân nữa mà quay sang bảo tôi. Con có rảnh không nghi? Dạ con có. Nhổ hộ bác mấy sợi tóc sâu trên đầu nhé. Dạ vâng. Bác Mai năm nay đã ngoài 50 tuổi, mà tóc vẫn còn đen và rất mượt mà. Tôi phải căng mắt ra nhìn mới tìm được ngọn tóc sâu. Đang cặm cụi nhổ tóc cho bác, thì trợt tôi bị giật mình bởi tiếng còi xe của ai đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì chiếc xe đó đã lào vút qua. Nhưng nhìn từ phía sau tôi cũng đoán được chủ nhân của chiếc xe ô tô đó là ai. Xe xịn thế kia ở khu phố này thì chỉ có quốc uy mới có. Mà trên đường lúc này vắng tanh không có một ai qua lại. Anh ta cố tình bấm còi để gây sự chú ý với mọi người chăng? Anh ta đúng là rất sĩ diện. Bác Mai ngồi quay mặt về phía ngoài đường nên chắc hẳn bác đã nhìn thấy rõ người ngồi trong xe quốc uy. Bác nhìn tôi hỏi. Bác hỏi thật con nhé Con với Quốc Uy có thật là đang yêu nhau không? Sao tự nhiên bác lại hỏi con vậy? Thì bác thấy thằng Uy nó không ổn Con mới ở trên Hà Nội về Nên không biết Chứ thằng Uy này đi với cô người mẫu này Mai đi với cô diễn viên kia Nói chung là nó rất lăng nhăng Con yêu nó chỉ có khổ thôi Thấy bác Mai lo lắng cho tôi Khiến tôi rất cảm động Tôi thú thật với bác Con với Quốc Uy chỉ là bạn thôi, chứ yêu đương gì đâu. Trước giờ là toàn các bác các cô tự cán ghép đấy chứ. Vậy thì tốt, con có thể yêu một người hơi xấu trai cũng được, hơi nghèo một chút cũng không sao. Chỉ cần người đàn ông đó yêu con thật lòng thì chắc chắn người ta sẽ làm con hạnh phúc. Giá kể mẹ con cũng suy nghĩ được như bác thì tốt biết mấy. Mỗi một người mẹ sẽ có cách yêu thương con cái khác nhau. Nhưng mẹ con thì có phần hơi thái quá. Tính tình của mẹ tôi, mọi người trong khu phố cũng chẳng còn lạ gì nữa. Đến ba tôi nhiều lúc còn bất lực. Vậy nên tôi sẽ rất khó để thuyết phục được mẹ đồng ý cho tôi với Sơn đến với nhau. Tôi ngồi nói chuyện với bác Mai thêm lúc nữa rồi mới về nhà. Bữa tối chỉ có ba và tôi ăn cơm. Ba vốn là người kiệm lời nên trong suốt bữa ăn, ba không nói câu nào. Chỉ khi ăn uống xong xuôi, bà mới lên tiếng. Trước khi con lên Hà Nội học, bà đã dặn dò điều gì con còn nhớ chứ. Bà đã nói rất nhiều lần rằng con không được quen trai Hà Nội. Nhà mình không phù hợp đâu con ạ. Bà biết thời đại bây giờ không còn quan niệm. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Nhưng lấy chồng xa khổ lắm. Con không nghe lời ba mẹ, thì sau này sẽ phải hối hận. Còn con đừng dẫn thằng đó về đây. Ba mẹ không bao giờ đồng ý đâu. Nói rồi ba tôi về thẳng phòng chẳng để cho tôi kịp giải thích câu nào. Bình thường ba hay đứng về phía tôi, bảo vệ tôi trước mặt mẹ lắm. Vậy mà hôm nay ba phải lên tiếng nói những lời này, thì tôi đã hiểu chuyện đang rất nghiêm trọng. Đúng là trước đây ba từng căn dặn tôi không được quen trai Hà Nội, nhưng khi biết tôi quen Sơn, ba đâu có ý kiến hay cấm đoán gì. Có lần ba còn nói với tôi, có dịp thì đưa Sơn về nhà chơi. Lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn ba thấy Sơn tài giỏi, nên có lẽ đã thuận. Ai ngờ bây giờ ba lại đổi ý. Rốt cuộc thì trong chuyện này, ba lại nghe theo lời mẹ. Trong lòng tôi bây giờ nặng trĩu. Tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách nhưng cũng chẳng thể thuyết phục được ba mẹ. Tôi ngồi lặng im ở phòng khách rất lâu để suy ngẫm. Bên tình bên hiếu liệu tôi phải làm sao đây? Tôi ngồi ở phòng khách mãi cho đến tận khuya. Khi những cơn gió đêm thổi vào nhà, tôi cảm giác có chút xe lạnh, liền đứng dậy đình khép cánh cửa lại. Nhưng bàn tay tôi vừa chạm vào cánh cửa, thì tôi bỗng giật mình khi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Tuệ nghi Đêm rồi bỗng nhiên có người gọi tên mình nên tôi thấy hơi hoảng. Tôi khẽ liếc nhìn ra ngoài cổng, thì bắt gặp bóng sáng quen quen. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tôi nhận ra người đó là Quốc Uy. Tôi khó hiểu nhìn anh ta, đêm hôm rồi mà anh ta còn muốn dọa chết tôi nữa hay sao? Tôi định lên tiếng mắng cho anh ta vài câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt man mác buồn của anh ta, lòng tôi bỗng trùng xuống. Tôi hạ thấp giọng hỏi, đêm rồi anh không về ngủ đi còn đứng ngoài đó làm gì? Anh vừa mới đi công việc về, chứ không phải đi chơi với cô siêu mẫu gì ấy à? Quốc uy khẽ nhếch miệng cười, anh nhàn nhạt, nhạt bảo. Cứ cho là vậy đi, thế còn em, khuya rồi mà ngồi giữa nhà như bóng ma, làm anh sợ chết khiếp. Nhà em, em muốn ngồi chỗ nào chả được, thôi anh về đi, em ngủ đây. Nói xong tôi ngáp một cái rõ dài rồi đóng cánh cửa lại. Ngày mai tôi bắt đầu công việc ở một văn phòng mới, tuy là ở quê hương mình, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng xen lẫn hồi hộp. Ngày anh Tiến nói nơi tôi làm việc chỉ có sáu người. Một quản lý, hai nhân viên văn phòng Và ba hướng dẫn viên du lịch Tôi đang quen với môi trường làm việc năng động sôi nổi Giờ phải về đây có lẽ thời gian đầu Sẽ cảm thấy có chút buồn Vì đêm qua ngủ ít Nên sáng hôm sau tôi thức dậy trong bộ dạng mệt mỏi bơ phờ. Tôi phải dặn mấy lớp phấn trên mặt mới che đi được đôi mắt thâm quần Tôi ngắm nghĩa lại mình trong gương Khi thấy mọi thứ đều ổn Tôi mới bước xuống dưới nhà Ở trong nhà vẫn vắng tanh nhưng lại có một bát phở bò đặt ở trên bàn ăn, nhìn thấy bát phở vẫn còn nóng, tôi khẽ mỉm cười. Ngoài mặt thì mẹ vẫn tỏ ra giận tôi lắm, nhưng tôi biết tính mẹ không bao giờ bỏ mặc được con gái, bằng chứng là mẹ vẫn lo bữa sáng cho tôi. Tôi ăn ngon lành hết bát phở rồi mới lên xe đi làm, nơi làm việc cách nhà tôi 10 km, khoảng cách không gần nhưng cũng không phải là xa. Với lại đường phố ở Lào Cai rất thoáng, không đồng đúc như Hà Nội, nên tôi phóng xe chỉ 20 phút là tới nơi. ngày đầu đến nhận việc nên tôi chủ động đi sớm, nhưng khi lên đến nơi văn phòng vẫn chưa mở cửa, tôi đứng chờ bên ngoài khoảng 10 phút thì mới thấy một chiếc xe ô tô CX-5 phi tới. Nhìn chiếc xe đó tôi lại nhớ tới Sơn, anh cũng mới mua chiếc xe y hệt như vậy. Trên xe một cô gái bước xuống. Thấy tôi đang đứng ở cửa, cô gái đó liền giơ tay lên chào. Chào Tuệ nghi nhé, em chờ chị có lâu không? Dạ, cũng mới thôi, chị là... Chị sắp tới là đồng nghiệp của em, chị tên Kiều Anh, rất vui khi được làm việc cùng em. Dạ, em vẫn còn đang thực tập nên kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều, mong sau này được chị giúp đỡ ạ. Ok, vào văn phòng đi em, ở đây buổi sáng hơi lạnh em nhỉ. Vâng. Tháng 8 là tháng có thời tiết thích nhất đó chị Một ngày có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông Mà hình như chị không phải người ở đây ạ Ừ, chị ở Hà Nội Chị phải xa gia đình xuống đây làm việc chắc buồn lắm nhỉ Chị Kiều Anh cười cười Chị lấy một tập tài liệu trong tủ ra rồi bảo Chị xin chuyển xuống đây mà Chị thích cuộc sống chậm rãi không ồn ào ở nơi đây Rồi chị quay sang tôi hỏi Mà anh Tiến đã nói qua công việc cho em biết rồi chứ? Vâng, chị sẽ nói lại một lần nữa nhé. Hoạt động ban đầu của công ty chúng ta tại chi nhánh Lào Cai là thực hiện và hỗ trợ các dịch vụ bổ sung như cung cấp dịch vụ các tour du lịch đi Sapa, Bắc Hà, Hà Khẩu, Vân Nam Trung Quốc. Ngoài ra còn có dịch vụ làm các thủ tục về xuất nhập cảnh và visa tại cửa khẩu Lào Cai. Em là hướng dẫn viên du lịch Nên công việc của em là tìm hiểu lịch sử, địa điểm, văn hóa của các địa điểm du lịch đó nhé. Dạ, em hiểu rồi ạ. Ừ, bây giờ em đi pha cho chị cốc cà phê được chứ? Dạ vâng ạ. Nhìn kiểu cách làm việc của chị Kiều Anh, tôi cũng đoán được chị là quản lý của văn phòng này. Tôi vừa pha cà phê vừa ngắm nhìn chị mãi, chị vừa tài giỏi lại vừa đẹp. Nhìn chị cũng chẳng kém gì mấy câu hoa hậu trên tivi là mấy... Pha xong ly cà phê cho chị Kiều Anh, thì cũng là lúc tôi thấy các nhân viên trong văn phòng lần lượt đến. Chắc mọi người cũng đã biết tôi là người mới, nên họ chào hỏi tôi một câu xã giao rồi bảo. Tiện pha cho anh ly cà phê nhé. Pha luôn cho chị nha em. Dù ở nơi đâu thì cái số phận của thực tập cũng là chân sai vặt, cũng may cả văn phòng có mấy người, nên tôi cũng không đến nỗi vất vả lắm. Sau khi pha xong cà phê cho mọi người, chị Kiều Anh gọi tôi và mọi người lại rồi nói Chắc mọi người cũng biết hôm nay văn phòng ta đón một hướng dẫn viên mới xuống làm việc Để cho tự nhiên nên các bạn tự chào hỏi giới thiệu nhé Phòng làm việc toàn người trẻ tuổi nên tôi cảm thấy mọi người khá thân thiện và dễ tính Qua phần giới thiệu tôi cũng đã nắm bắt được hết các vị trí của từng người Quản lý là chị Kiều Anh, điều này tôi đã đoán được từ trước Tiếp đến là hai nhân viên văn phòng, là chị Vân và chị Quyên. Còn lại là ba hướng dẫn viên du lịch, là tôi, Hằng và anh Tiến Minh. Ngày đầu tiên làm việc nên tôi chưa phải đi tour. Tôi ngồi tìm hiểu thật kỹ những địa điểm du lịch mà chị Kiều Anh đã nói. Thật ra thì tôi được sinh ra và lớn lên ở đây, nên việc tìm hiểu về quê hương mình đối với tôi không phải là việc khó. Hơn nữa tôi còn được chị Hằng giúp đỡ. Hằng bằng tuổi tôi, nhưng đã là nhân viên chính thức của công ty. Mới đầu tôi cũng có chút thắc mắc, vì tôi và Hằng bằng tuổi nhau, cũng mới ra trường như nhau. Vậy mà Hằng đã được làm nhân viên chính thức, còn tôi vẫn chỉ là thực tập. Nhưng khi tiếp xúc trao đổi công việc với Hằng, thì tôi đã biết lý do. Hằng thật sự rất giỏi, ra trường với tấm bằng giỏi, và được công ty nhận thẳng và làm việc. Chưa đầu như tôi, 4 năm học đại học, Chật vật mãi mới được tấm bằng loại khá, đến khi ra trường xin việc cũng phải nhờ mối quan hệ quen biết của người yêu. So với Hằng tôi thấy mình thật kém cỏi. Hằng có nước da trắng, đôi má bánh bao, nhìn yêu lắm. Tôi nhìn còn thấy mê nữa là đám con trai. Tôi tò mò hỏi Hằng. Hằng quê ở Lào Cai luôn hả? Hằng bẽn lẽn cười gật đầu rồi lên tiếng hỏi lại tôi. Nhà Nghi cũng ở Lào Cai, phải không? Ừ, vậy là bọn mình cùng quê rồi. Cuối tuần được nghỉ, mình mời Hằng về nhà mình chơi nhé. Cảm ơn Nghi, nhưng cuối tuần này mình bận rồi. Hẹn Nghi khi khác nhé. Tiếc ghê, vậy khi nào Hằng rảnh thì bảo mình nha. Mình luôn sẵn sàng tiếp đón. Hằng lại gật đầu rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười hết sức dễ thương. Tôi cảm thấy Hằng là người ít nói và luôn tập trung cho công việc. Vì thế cả ngày hôm đó tôi không dám bắt chuyện với Hằng thêm nữa. Công việc ở văn phòng mới này khá suôn sẻ và nhẹ nhàng đối với tôi. Mọi người đều thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ tôi. Nhưng sao tôi vẫn thấy buồn? Có lẽ vì tôi không tìm thấy ai hợp cả với tôi như Hân. Và còn một điều quan trọng hơn cả là tôi không được gặp Sơn. Trước đây, khi còn làm ở công ty tổng, mỗi lần Sơn đi qua văn phòng của tôi, Là anh lại làm trò để chiêu tôi cười Vậy mà đùng một cái tôi chuyển về quê làm việc Thành ra bây giờ hai chúng tôi lại thành yêu xa Cảm giác này quả thật rất chống trải Nhưng tôi phải luôn an ủi động viên bản thân phải cố gắng Rồi dần dần tôi sẽ quen với nơi làm việc mới này thôi Kết thúc một ngày làm việc tôi đứng dậy dọn dẹp Sắp xếp lại bàn làm việc rồi ra về Lúc dài đến bãi đỗ xe, tôi thấy mọi người đang đứng trước xe ô tô của chị Kiều Anh, nói chuyện rôm rả lắm. Tôi nghĩ chắc mọi người đang bàn luận về chiếc xe ô tô mới của chị Kiều Anh, nên tôi cũng đến góp vui. Các chị đang có chuyện gì mà vui thế? Chị Quyên nháy mắt với tôi rồi bảo, tối nay có tiệc. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác định hỏi lại thì chị Kiều Anh liền lên tiếng. Dù vẫn còn thiếu tiến minh với Hằng nhưng chị em đã thích thì tôi cũng nhích luôn nhân dịp hôm nay văn phòng ta có thêm một nhân viên mới và cũng tiện thể tôi rửa xe mới vậy là niềm vui nhân hai cho nên bữa hôm nay tôi sẽ bao hết chị em cứ thoải mái đi ok sếp cả quyên và chị vân đều vỗ tay đồng thanh đáp bốn chị em bọn tôi quyết định chọn quán lẩu bò ngay cạnh văn phòng để đỡ mất công đi lại nhiều vào đến bên trong quán tôi kéo tay chị quyên hỏi Hằng bận việc gì mà không đi ăn được với chị em mình thế? cái hằng nó kín tiếng lắm, nên chị cũng chả biết, mà chị thấy nó lúc nào cũng bận. Từ khi văn phòng thành lập đến nay cũng liên hoan mấy lần rồi, mà chẳng khi nào chị thấy mặt nó. Chị Kiều Anh nghe chị Quyên nói vậy liền cười bảo. Văn bằng 2 của Hằng là ngành tâm lý học đấy. Ngoài những lúc đi tour hay làm trên văn phòng ra, thì nó đi dạy trẻ bị tự kỷ. Con bé đó vừa giỏi vừa chịu khó, làm cùng lúc hai công việc mà đều hoàn thành tốt, đúng là nhân tài hiếm có đấy. Nếu không phải vì bố ốm yếu nằm liệt giường, thì chắc con bé sẽ không làm việc ở đây đâu. Sáng nay khi biết Hằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi đã ngưỡng mộ lắm rồi. Giờ biết thêm Hằng còn có cả văn bằng hai, khiến tôi cảm thấy càng nể phục. Mà chẳng riêng gì tôi, đến chị Quyên và chị Vân cũng phải trầm trồ ca ngợi. Hằng vốn là người ít nói, ngoài chuyện công việc ra thì rất khó có thể khiến Hằng mở miệng kể về chuyện đời tư. Vậy mà tôi thấy chị Kiều Anh rất hiểu về cuộc sống gia đình của chị Hằng. Có vẻ chị Kiều Anh thật sự là một người xếp tốt, biết quan tâm đến các nhân viên của mình. Chị còn luôn dặn dò tôi. Trong công việc nếu có chỗ nào chưa hiểu thì em cứ hỏi Hằng nhé. Hai đứa cùng chuyên ngành dễ bảo nhau hơn. Dạ chị. Ừ, vậy bây giờ chúng ta cùng nâng ly nào. Tôi mong văn phòng ta luôn đoàn kết, cố gắng phấn đấu để chi nhánh ở Lào Cai này thật phát triển. Ly đầu tiên để chúc mừng chị em ta là người một nhà. Ly thứ hai này là để chúc mừng Tuệ nghi đến với ngôi nhà mới của chúng ta. Ly thứ ba là để chúc mừng tôi mới tậu được chiếc xe mới. Ly thứ tư rồi đến ly thứ năm. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu, Nhưng tôi biết mình đã uống rất nhiều, bình thường tiểu lượng của tôi rất khá, hiếm khi nào đi nhậu mà tôi bị sai cả. Vậy mà hôm nay, đồng óc tôi quay cuồng, đôi chân đi loạn trọn không vững, lúc này tôi chỉ còn ba phần tỉnh táo. Chắc có lẽ vì lo cho sự an toàn của tôi, nên chị Kiều Anh không cho tôi đi xe máy về. Chị kéo tôi lên một chiếc taxi ven đường rồi bảo. Cứ yên tâm về đi, xe máy của em chị sẽ gửi nhà người quen gần đây thôi. Tôi gật đầu rồi giơ tay lên chào chị Kiều Anh. Cả người tôi bây giờ đã mềm như cọng bún. Tôi nằm vật ra xe nhắm nghiền đôi mắt lại. Dù rất muốn ngủ một giấc, nhưng chẳng hiểu sao suốt quãng đường về nhà, đầu tôi cứ căng như dây đàn, một cảm giác cực kỳ khó chịu từ cổ họng truyền đến. Dù bị sai, nhưng tôi vẫn còn chút ý thức rằng không được nôn ra xe. Tôi cố kìm lại cho đến khi chiếc taxi về đến cửa nhà. Tôi nhanh chóng lao xuống gốc cây ven đường, rồi đưa hết toàn bộ thức ăn ra bên ngoài. Nồn xong tôi thấy sẽ chịu hơn hẳn. Tôi đứng dậy định ra thanh toán tiền taxi cho bác tài xế, thì đột nhiên từ phía sau có cánh tay đỡ lấy người tôi. Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn thì chạm ngay khuôn mặt quốc uy. Tôi lập tức đẩy anh ta ra, rồi lại nhải Đừng có động vào người tôi, tôi có người yêu rồi anh biết chưa, anh biết chưa hả? Biết rồi. Mà dường như em rất tự hào về chuyện đã có người yêu nhỉ? Có người yêu thích thế cơ à? Tất nhiên rồi, người yêu tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Đã sớm tự lập từ khi còn là sinh viên. Đâu như ai đó, chỉ giỏi ăn bán. Em đang bóng gió anh đây à? Đúng thế, tôi rất ghét anh. Anh nghĩ mình có chút nhan sắc nên luôn coi thường người khác. Anh suốt ngày chê bai tôi. Anh còn từng nói anh thả lấy con heo còn hơn là lấy tôi. Tôi sẽ mãi nhớ câu nói này của ai? Tôi ghim trong lòng cho đến lúc chết. Do có men rượu trong người nên tôi không thể kìm chế được cảm xúc thật của mình. Nói xong những điều đó tôi mới biết là mình đã lỡ lời. Một phần bị ngượng quá, một phần là do cũng bị ấm ức đã lâu nên tự dưng nước mắt trào ra giản rụa. Chắc có lẽ nhìn thấy thái độ của tôi thay đổi khác với thường ngày, nên quốc uy ban đầu tỏ vẻ sửng sốt lắm. Anh ta đứng đơ ra mất mấy giây sau đó mới ngập ngừng lên tiếng. Anh không ngờ em vẫn để tâm đến câu nói bông đùa đó của anh. Nếu những câu nói đó làm tổn thương đến lòng tự trọng của em thì cho anh xin lỗi. Với lại, lúc anh nói câu đó thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ. Lời nói không thật lòng và chuẩn xác đâu. Anh lại nhầm rồi. Lời nói của trẻ con mới là thật nhất. Ừ, anh sai rồi. Để mai em tỉnh táo hơn anh sẽ tạo lỗi với em. Còn bây giờ thì em vào nhà đi, uống rượu say mà ở ngoài trời lâu rất dễ bị trúng gió. Thấy Quốc Uy có vẻ thật lòng nên tôi không muốn trách anh ta thêm nữa. Tôi bám vào tường loạn choạng bước vào nhà. Tôi vừa bước đến cửa thì cũng là lúc mẹ tôi từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy tôi mẹ chạy lại đỡ rồi không quên còng nhau. Con gái mà duyên dáng quá nhỉ, nhìn cái bộ dạng này của con đi, đến cái bà già này còn thấy phát chán nữa là trai trẻ ngoài kia. Mà kệ con, con có xấu xí, thì vẫn là con của mẹ, là mẹ sinh ra con mà phải không? Phải, nhưng lúc đi đẻ, tôi quên xem giờ nên mới sinh ra đứa con gái ngang ngược thế này. Nói rồi mẹ đặt tôi nằm xuống giường, do mệt quá nên khi được ngả lưng xuống chiếc đệm mềm mại, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nhớ lại chuyện đêm qua khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Tại sao lúc uống rượu vào tôi lại yếu đuối đến như thế? Thời gian sau này tôi phải đối diện với anh ta làm sao đây? Tôi đang vò đầu vì khó xử thì Sơn gọi điện đến. Tối qua em bận việc gì mà cả tối anh nhắn tin với gọi điện mà không thấy em trả lời. Hôm qua em đi liên hoan với mọi người ở công ty. Vui thế, chắc tối qua em uống say phải không? Sao anh biết? thì chỉ có uống say mới không trả lời tin nhắn của anh được. Mà anh gọi điện đến muốn báo cho em một việc. Có việc gì vậy anh? Trung thu này anh không về nhà em được rồi. Tự dưng hôm qua thằng nhân nó đổ bệnh, vậy là tôi đi Thái Lan chiều nay xếp tiến sắp xếp cho anh đi thay nó. Lại phải hẹn em dịp khác rồi, em đừng giận anh nhé. Sao em có thể giận anh được, công việc đột xuất đông ai muốn. Anh đã chuẩn bị xong hành lý để chiều bay chưa? Giờ anh chuẩn bị đây, tạm biệt em, yêu em. Chưa để cho tôi dặn dò anh thêm câu nào thì anh đã cúc máy làm cái rụt. Có lẽ anh đang bận mãi sắp xếp hành lý nên mới vội như thế. Ngậm nghĩ thì chuyện anh không thể về thăm tôi được tôi cũng không lấy làm buồn lắm, bởi ba mẹ tôi vẫn còn đang phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi rất quyết liệt. Tôi nghĩ cần cho ba mẹ thêm một thời gian nữa để ba mẹ nguôi ngoai dần. Từ hôm Sơn đi tour tôi cũng không dám nhắn tin làm phiền anh Vì tôi cũng là người chăm nghề Tôi biết anh dẫn tour đã rất mệt mỏi rồi Mà thời gian nghỉ ngơi lại rất ít ỏi Vậy nên tôi không muốn chiếm thời gian của anh thêm nữa Ngày ngày tôi đến văn phòng vừa học thêm kiến thức Vừa phụ việc cho chị Quyên Tôi cũng đang dần bắt nhịp được với công việc ở đây Nên không còn cảm thấy buồn nhiều như lúc mới đến nữa Chị Kiều Anh cũng rất quan tâm tôi Đợt này Hằng đi tour liên tục, nên chị Kiều Anh là người hướng dẫn công việc cho tôi, chị còn bảo. sang tuần có tour đi hàng khẩu trong ngày, chị giao cho Tuệ Nghị phụ trách tour này nhé. Bình thường chị sẽ sắp xếp cho em đi cùng Hằng hoặc Tiến Minh, để em quen. Nhưng ngày hôm đó Hằng và Tiến Minh đều có tour, vậy nên chị không còn cách nào khác. Chị biết sẽ khó cho em, nhưng hãy cố gắng lên nhé. Sắp được đi tour trở lại nên tôi mừng lắm Tôi gật đầu đồng ý liền Dạ chị, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc Ok, chị tin ở em Được nhận tour tôi vui mừng Lại có chút lo lắng Tùy tôi sinh ra và lớn lên ở Lào Cai Nhưng chưa một lần tôi đặt chân đến khu vực cửa khẩu Mọi địa điểm thông tin về hàng khẩu tôi chỉ được đọc qua sách vở Và tìm hiểu thêm trên các trang mạng Lần đầu dẫn khách trang Trung Quốc, có lẽ tôi không thể tránh khỏi bỡ ngỡ, có khi sẽ dễ mắc phải sai lầm. Vì vậy sau một hồi tính toán tôi quyết định cuối tuần này sẽ đi hạ khẩu một chuyến. Nhưng nếu đi một mình thì cũng hơi buồn, nên tôi muốn rủ cách tâm đi cùng. Tối đó sau khi ăn cơm xong tôi vào phòng cách tâm rồi hỏi. Cuối tuần này em có rảnh không tâm? Tâm vừa cặm cụi làm bài tập vừa trả lời tôi. Em rảnh. Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy? À, cuối tuần này em có muốn đi hà khẩu chơi không? Em không có hứng thú. ơ hay, được đi chơi mà không thích à? Không, mệt lắm. Dạo này lịch học của em kín mít, có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ, nên em chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Tôi suýt quên mất là đứa em gái tôi đang học lớp 12, nên thời gian bài vở của nó rất là nhiều. Tôi vỗ bai cái tâm rồi bảo. Chị đành phải đi một mình vậy. Em học bài đi, nhưng nhớ phải ngủ sớm đấy. Cây tầm đang tập trung giải bài toán nên chỉ gọt đầu chứ không hỏi han gì tôi thêm. Tôi tưởng là nó không quan tâm gì đến chuyện tôi đi hà khẩu, vậy mà nó lại giấu tôi đi nhờ một người, mà đáng lẽ ra nó không nên nhờ thì tốt hơn. Sáng cuối tuần hôm đó tôi đang sửa soạn để chuẩn bị lên đường, thì bị mẹ tôi lên tận phòng dục. Chuẩn bị nhanh cái tay lên Con để thằng Uy ở dưới nhà chờ nửa tiếng rồi đấy Tôi tròn xoay mắt nhìn mẹ Rồi mơ hồ hỏi lại Mẹ bảo sao cơ Quốc Uy đang đợi con ở dưới nhà Ừ Lúc nào con cũng luôn miệng nói không thích người ta Thế mà lại rủ người ta đi hạ khẩu Con đâu có Chưa để tôi nói hết câu Mẹ đã ngắt lời Thôi mau xuống ăn sáng rồi còn đi Chuyện tôi đi Hà khẩu chỉ có gia đình tôi biết, nếu không phải là ba mẹ nhờ Quốc Uy đi cùng tôi thì chắc chắn là cái tâm. Bình thường nó có bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi đâu, thế mà hôm nay lại tốt đến lạ. Kể từ cái hôm Quốc Uy mua váy cho nó đến nay, nó bỗng nhiên thân thiết với anh ta hơn hẳn. Nhiều lần tôi còn bắt gặp nó đứng ngoài cổng nói chuyện với Quốc Uy, nhưng khi thấy tôi lại gần thì hai người họ lại im bặt. Tôi cảm giác giữa quốc uy và cây tâm đang có một bí mật gì đó cực kỳ mờ ám. Vì giờ này cây tâm vẫn còn ngủ, nên tôi không thể dựng nó dậy để mắng cho nó một trận được. Tôi chỉ đành hậm hực đi xuống dưới nhà. Từ cái đêm tôi bị say đến hôm nay, tôi luôn né tránh anh ta. Thậm chí tôi còn chả dám thò mặt ra ngoài ban công để tưới cây như mọi khi nữa, bởi tôi vẫn còn rất xấu hổ về lời nói và hành động mất kiểm soát của mình trong đêm đó. Vì tôi vẫn còn thấy ngượng, nên chỉ ngồi im lặng ăn sáng. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại lén ngẩn đầu liếc nhìn anh ta. Thái độ của anh ta hôm nay nhìn nghiêm túc hơn thường ngày. Không biết có phải là do có ba mẹ tôi ở đây, nên anh ta mới ra vẻ trứng chạc như vậy, hay anh ta đã thật tâm thay đổi, như lời anh ta đã hứa với tôi trong đêm đó. Nhưng bản tính kiêu ngạo, hay châm chọc người khác của anh ta đã ngấm vào máu, Sẽ gì mà trong một chất có thể thay đổi được? Dù không rõ trong lòng anh ta đã nghĩ gì, nhưng tôi phải công nhận rằng, gương mặt của anh ta lúc nghiêm túc cực kỳ hoàn mỹ và cuốn hút. Hồi con bé tôi đã có khoảng thời gian mê mệt với vẻ đẹp không chút tỉ vết của anh ta. Nhưng sau bao lần bị anh ta làm cho bẽ mặt, thì tôi không còn thích vẻ đẹp đó nữa. Bây giờ mỗi lần nhìn vào gương mặt anh ta, tôi chỉ thấy ba chữ. bộ liềm sỉ. Do mỗi lần đi cùng anh ta, tôi luôn cảm thấy bất an. Vì vậy, chuyến đi lần này tôi muốn tự mình đi sẽ tốt hơn. Cho nên trước khi bước lên xe ô tô, tôi nói với Quốc Uy. Nếu anh đã có lòng, thì làm phiền anh đưa tôi đến cửa khẩu thôi. Tôi sẽ tự sang hạ khẩu tham quan một mình. Quốc Uy nhang mắt nhìn tôi, anh bảo. Anh quen đường xá bên đó hơn, để anh dẫn em đi. Anh đừng quên tôi là hướng dẫn viên du lịch đấy. Hướng dẫn viên thì vẫn bị lạc đường như thường Với lại khi sang đến bên đó Sẽ không có sóng quyển theo đâu Mà wifi tại các hàng quán Thì không thể truy cập facebook Và instagram được Con gái một thân một mình sang một đất nước xa lạ Rất dễ gặp nguy hiểm Những điều anh vừa nói Em đều biết hết Em đã tìm hiểu rất kỹ về hà khẩu rồi Vậy nên anh không cần phải lo lắng cho em đâu Thật em thấy không quen Anh sang bên đó là có chút việc Điện đường nên muốn đi cùng em, nhưng nếu em đã không thích thì thôi vậy. Lên xe đi, anh đưa em đến cửa khẩu, rồi sau đó đường anh lấy đi. Tôi gật đầu rồi bước lên xe ô tô của Quốc Uy. Suốt quãng đường đi, Quốc Uy liên tục nhận các cuộc gọi điện thoại đến. Ngày sơ qua các cuộc gọi nói chuyện của anh ta, tôi mới tin rằng anh ta sang hà khẩu là có công việc thật. Cũng chỉ tại cái tính hay thích bông đùa của anh ta. Làm tôi không còn mấy tin tưởng vào những lời nói của anh ta nữa Tôi không thể phân biệt được lời nào anh ta là thật Lời nào là nói dối Với lại thường ngày tôi quen với hình ảnh ăn chơi lêu lỏng của anh ta rồi Bây giờ nhìn thấy anh ta làm việc nghiêm túc thế này quả thực làm tôi rất bất ngờ Chiếc xe vừa đến cửa khẩu Là tôi nhanh chóng khoác ba lô lên vai Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp muốn xuống xe của tôi Quốc uy liền lên tiếng Em sợ anh bắt cóc, rồi bán em đi hay sao mà chuồn lẹ vậy? Đâu có, chỉ là em không muốn làm phiền đến anh thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Nói rồi tôi xuống xe làm thủ tục để qua bên hạ khẩu, còn Quốc Uy thì đang tìm khách sạn để gửi xe, vì khi đến cửa khẩu, họ không cho các phương tiện tùy tiện đi lại. Qua tìm hiểu thì tôi biết Hà khẩu là thiên đường đồ ăn và trà sữa. Khi vừa bước chân sang đến nơi... Nhìn đâu cũng thấy trà sữa, tôi gái ngay vào một quán trà sữa nướng order một cốc, để vừa đi vừa uống. Thị trấn Hà Khẩu cũng nhỏ thôi, nên tôi muốn đi bộ để được chiêm ngắm phong cảnh kiến trúc nơi đây. Nó phản phất những nét hoài cổ của những năm 90, một chút siêu phong, một chút màu cũ kỹ và yên tĩnh, chỉ cần đưa máy lên là chụp hàng tá kiểu ảnh đẹp. Tiếc là tôi có đi một mình, chẳng thể nhờ ai chụp hình cho mình được. Tôi cứ mải mê đi hết những địa điểm đã lên kế hoạch từ trước, mà quên mất cả thời gian. Chỉ thấy khi bụng đói tôi mới nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ giấc bên đây chênh lệch so với Việt Nam là một tiếng. Vậy nên bây giờ đã là 3 giờ chiều, cũng không còn sớm nữa. Nên tôi ghé vào quán ăn vặt bên đường, để thưởng thức vài xiên mực nướng. Vừa ăn tôi vừa ngắm nhìn xung quanh đường phố. Rồi chợt ánh mắt tôi dừng lại tại một tòa nhà ba tầng màu trắng, bên trên có tấm biển ghi Nội thất quốc trường Nội thất quốc trường tôi đâu còn sai lạ gì nữa, là công ty của gia đình quốc uy rất có tiếng ở Lào Cai Thế nhưng tôi không ngờ rằng nội thất quốc trường lại có cửa hàng to đùng ngay trung tâm thị trấn Hà Khẩu Thật nào mà sáng nay quốc uy nói rất quen thuộc đường xá bên này Từ một gia đình phá sản không còn gì trong tay. Vậy mà chỉ trong hơn 10 năm, bác trường đã gây dựng lại được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Quả khiến cho người khác phải nể phục. Lại nhớ đến chuyện trước kia, khi vợ bác trường là bác tình sang nhà tôi nhờ bà, nhưng bị ba mẹ tôi lạnh nhạt làm ngơ. Từ đó mỗi lần gặp lại hai bác là tôi luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Và đó cũng chính là lý do tại sao Tôi không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ quốc uy, không hẳn là vì ghét anh nên tôi né tránh đâu, mà sự thật là tôi vẫn còn cảm thấy áy náy rất nhiều. Nghĩ lại khoảng thời gian đáng xấu hổ đó, tâm trạng của tôi lại trùng xuống. Tôi thở dài, rồi ăn nốt chiếc xiên mực cuối cùng trên tay. Ăn xong tôi đứng lên định gọi taxi để trở về cửa khẩu, thì bầu trời bỗng trở nên đen kịp và đổ mưa. Trời vừa lúc nãy vẫn còn nắng to Vậy mà chỉ trong một cái trước mắt Đã mưa ngay cho được Làm tôi phải loay hoay tìm chỗ để chú mưa Đang ngờ ngác nhìn xung quanh Thì trên đầu tôi Vẫn dừng xuất hiện một cái ô Ngược đầu nhìn người đang cầm ô che cho mình Tôi bất giác chẳng nói được câu gì Quốc uy thấy tôi cứ đứng yên lặng nhìn anh Anh khẽ nhíu mày hỏi Sao? Thấy cảm động lắm chứ gì? Cảm động cái con khỉ Chỉ là em thấy hơi bất ngờ chút thôi. Vậy à? Thời tiết ở đây thất thường lắm. Sáng định đưa ô cho em mà chưa kịp đưa thì em đã đi mất rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh nhiều nha. Cũng may đúng lúc trời mưa thì gặp được anh. Không là em bị ướt hết người rồi. Chỉ cảm ơn Xuân như vậy thôi à? Vậy anh muốn thế nào? Hay tối nay em mời anh sang nhà em ăn cơm nhé? Quốc uy không chút xa sự mà gật đầu đồng ý liền. Ừ được. Đằng nào thì tối nay anh cũng đang rảnh. Bảy giờ anh qua nhé. Mà anh hay làm việc bên này, vậy anh có biết tiếng chung không? Anh biết, em muốn anh giúp gì à? Làm phiền anh gọi giúp một chiếc taxi cho em được không? Em định về à? Vâng. Đúng lúc anh cũng vừa xong việc, anh sẽ đưa em về. Nhưng vẫn phải gọi taxi chứ. Xe anh gửi ở cửa khẩu rồi mà. Bên này anh có tài xế riêng. Nói rồi quốc uy quay người về phía cửa hàng rồi rơ tay lên ra hiệu, tài xế của chiếc xe ô tô đang đậu ở đó, thấy vậy liền lập tức lái xe tới chỗ tôi và anh đang đứng. Anh mở cửa xe rồi quay sang bảo tôi. Em lên xe đi. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe. Quốc uy cũng lên ngay sau đó. Tôi và anh cùng ngồi hàng ghế phía sau, khi đã ổn định chỗ ngồi và xe bắt đầu di chuyển thì Quốc Uy lại quay sang tôi hỏi. Em sắp dẫn khách sang bên này, mà em lại không biết tí gì về tiếng Trung à? Tôi gãi đầu có chút xấu hổ tôi trả lời. Em chỉ nói được vài câu đơn giản thôi, vì hồi đi học em lại chọn học mỗi tiếng Anh, nhưng chắc đợt này em cần phải học thêm tiếng Trung nữa. Có muốn anh đây dạy cho không? Thôi, anh bận tối ngày em đâu dám làm phiền, Trên thành phố đâu có thiếu gì các trung tâm dạy tiếng Trung. Nhưng em phải đi làm, rồi thỉnh thoảng còn đi tour nữa, làm gì có nhiều thời gian, để theo được mấy cái trung tâm đó. Ngẫm lại thì tôi thấy Quốc uy nói rất đúng. Bình thường nếu chỉ làm việc trên văn phòng, thì tôi có thể tranh thủ buổi tối đi học được, nhưng tôi là hướng dẫn viên du lịch cơ mà. Sau này thời gian đi tour của tôi sẽ nhiều hơn thời gian. Tôi ngồi trên văn phòng... Mà đã đi tour thì làm gì có thời gian cố định để theo học trên trung tâm. Tôi chỉ còn cách tự học hỏi trên các trang mạng mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng tiếng Trung rất khó học, tôi không biết bản thân có thể tự học được hay không. Nếu có người thông thạo tiếng Trung như Quốc Uy kèm dạy, thì việc học của tôi sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nghĩ vậy nên tôi quay sang hỏi lại Quốc Uy. Anh dạy em học thật chứ? Tất nhiên rồi. Nhưng thời gian của em có hơi thất thường Em sợ, anh bận Hôm nào em có thời gian học Thì chỉ cần nhắn tin báo trước với anh một tiếng là được Thường thì buổi tối Anh có nhiều thời gian rảnh hơn Buổi tối anh rảnh á Sao em cứ thấy sai sai nhỉ Sai chỗ nào Thì em thấy tối nào Anh cũng đi đến khuya mới về mà Tôi vừa mới dứt câu Thì Quốc Uy liền nhìn tôi Bằng ánh mắt đầy ẩn ý và tò mò Anh hỏi em theo dõi anh đấy à hay là em đang để ý đến anh rồi nghe anh nói tôi bỗng quật cười thành tiếng tôi thẳng thắn đáp lại anh đang tự luyến quá mức rồi đấy việc anh thường xuyên về khuya cả khu phố đều biết chứ chả riêng gì em chỉ cần nghe thấy tiếng nẹt bô gầm rú của chiếc ô tô thể thao là mọi người biết của ai rồi đó mà tiện đây em xin nhắc nhở anh một chút chuyện anh đi chơi về muộn hay sớm đó là quyền riêng tư của anh em không ý kiến gì Nhưng mong anh đừng làm ảnh hưởng tới những người sống xung quanh. Bác Mai kể với em, nhiều đêm bị thức giấc bởi tiếng xe ô tô của anh. Mà bác thì có tuổi rồi. Bị thức giấc giữa đêm như vậy, bác khó có thể ngủ lại được. Nên lần sau đi chơi anh có thể chọn cái xe nào có động cơ chạy êm mà không gây ra tiếng ồn được không? Ừ, được. Chuyện này làm tôi khó chịu trong lòng đã lâu. Hôm nay có cơ hội nên tôi mới dám mạnh miệng lên tiếng góp ý. Tôi cứ tưởng với bản tính thờ ơ và có chút ngông cuồng như quốc uy thì anh ta sẽ không bao giờ chịu nghe lời góp ý của ai. Vậy nên khi nghe câu trả lời dứt khoát của anh ta khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi mỉm cười rồi định nói lời cảm ơn vì anh đã chịu lắng nghe lời góp ý của tôi. Nhưng vừa quay sang thì đã thấy anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt đã nhắm nghiền lại, thấy anh có vẻ mệt mỏi nên tôi không lên tiếng làm phiền anh nữa. Quốc Uy đã ngủ nên tôi không còn ai để trò chuyện cùng. Cảm thấy buồn buồn nên tôi lô điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh mà hôm nay tôi đã chụp được. Đang mải xem ảnh thì bỗng trên màn hình của tôi hiện lên một chàng tin nhắn của cây hân. Chắc có lẽ đã gần về đến cửa khẩu nên điện thoại của tôi có mạng trở lại. Tôi nhanh chóng ấn vào mục tin nhắn để đọc. Hôm nọ mày bảo với tao là Lão Sơn dẫn khách đi Thái Lan một tuần đúng không? Lão nói dối mày đấy. Đúng là lão ấy đi Thái Lan thật, nhưng đi có hai ngày một đêm thôi. Mà thằng cha này cáo già thật, nói biết tao là bạn mày nên nhờ xếp tiến nói dối hộ. Nhưng mà đi đêm lắm rồi có ngày gặp ma thôi. Sáng nay khi đang đi uống cà phê với đám bạn, thì tao nhìn thấy lão ta dẫn gái vào khách sạn đối diện. Tao có cả hình ảnh cho mày coi đây. Sau đó Hân gửi cho tôi năm cái ảnh Rồi nó nói tiếp Full HD sắc nét luôn đấy Nhưng chỉ rõ được mặt lão Sơn thôi Còn con bé kia trùm khăn kín mít Nên ta không biết nó sinh hay sống Quả này thằng khốn đó hết đường mà chối cãi Nó có con khác rồi Nên mới lấy lý do đi tù Để không về ra mắt gia đình mày đó Giờ thì mày sáng mắt ra chưa Bao lần tao đã bảo mày rồi Chưa phải là vợ chồng Thì không nên đưa tiền cho hắn Vậy mà mày không nghe, bao nhiêu tiền tiết kiệm dốc hết cho thằng chó đấy, bây giờ đòi lại kiểu gì? Cây hần còn nhắn thêm cho tôi mấy tỷ nữa, nhưng tôi đâu còn tâm trí để đọc tiếp. Nhìn những hình ảnh Sơn đang tay trong tay bước vào khách sạn với một đứa con gái khác, trong lòng tôi bỗng trào dâng lên một nỗi căm phẫn tổn độ. Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy bàn tay tôi bóp chặt lấy chiếc điện thoại đến trắng bệnh. Tôi gào lên trong đau đớn Thằng chó khốn nạn Quốc uy bị tiếng gào thét của tôi Làm cho thức giấc Anh ngơ ngác nhìn xung quanh Rồi lại quay qua nhìn tôi sửng sốt hỏi Em chửi ai nhỉ? Tôi thẫn thờ chỉ biết lắc đầu Chứ chẳng buồn lên tiếng giải thích nữa Chiếc xe lúc này cũng đã đến cửa khẩu Chỉ chờ cho xe dừng hẳn Là tôi ngay lập tức lao xuống Tôi muốn lên Hà Nội để tìm gặp kẻ phản bội kia. Tôi muốn hắt nước vào người anh ta. Tôi muốn đánh anh ta, thậm chí là tôi còn muốn giết luôn kẻ bội bạc đó. Suốt hai năm qua, tôi đã dành tất cả tình yêu và sự chân thành cho cuộc tình này. Tôi tin vào những lời nói ngon ngọt của anh ta. Tôi tin vào những điều viển vong về tương lai mà anh ta đã vẽ lên cho tôi thấy. Tôi tin rằng lời anh ta nói sẽ mãi ở bên tôi là thật. Nên tôi đã đem tất cả những gì tôi có cho anh ta. Tôi cố gắng cùng anh ta vun đắp cho sau này. Thế nhưng bây giờ, làm gì còn hai chữ sau này nữa? Tình yêu này đã bị anh ta vùi dập mất rồi. Anh ta đã đùa giỡn tình cảm của tôi. Anh ta còn lợi dụng cả lòng tin của tôi. Trong mắt tôi bây giờ, anh ta đã trở thành con người mà tôi căm ghét nhất. Loại khốn nạn như anh ta thì phải cho ăn đạn mới làm tôi hả giận được. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng rất táo bạo. tôi dần đang chạy về phía cửa khẩu của tôi bỗng dừng lại. Tôi xoay người quay lại hà khẩu, thế nhưng tôi vừa quay lại thì cũng là lúc Quốc Huy chạy đến. Anh kéo tôi lại rồi lo lắng hỏi. Em làm sao thế? Người em không được khỏe à? Hay bị đau chỗ nào? Vừa nói Quốc Huy vừa sờ chán sờ má tôi để kiểm tra... Tôi khó chịu gạt tay anh ta ra, tôi bảo Anh cứ về trước đi, em có việc cần làm Em muốn làm cái gì? Anh thấy hình như em đang rất mất bình tĩnh Vì bị quốc uy giữ lại nên tôi cảm thấy rất bực Tôi ghé vào tay anh giết lên Phải, em đang bị điên Em muốn giết người đấy Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi tưởng rằng nói như vậy sẽ khiến cho anh ta sợ hãi Mà tránh xa tôi ra Nhưng không Khuôn mặt anh vẫn rất bình thản, anh còn nhìn thẳng vào mặt tôi nói một cách rất chắc chắn. Nếu em muốn giết người thì anh sẽ giúp em, nhưng bây giờ em phải bình tĩnh lại đã. Chuyện này phải lên kế hoạch, chứ không thể làm bừa được. Câu nói của Quốc Uy khiến tôi cảm thấy có chút dùng mình. Dù chính tôi là người khởi sướng ra, chính tôi là người mạnh miệng nói muốn giết người, nhưng đó chỉ là lời nói lúc tôi nóng giận mà thôi thực ra không phải tôi muốn giết sơn thật, tôi đâu có dại mà làm như vậy. tôi chỉ muốn dạy cho anh ta một phen, để anh ta biết rằng đụng vào tôi là anh ta đã đụng nhầm người rồi. tình cảm suốt hai năm qua tôi dành cho anh ta, tôi sẽ không tính toán đến nữa, vì tôi ngu muội nên bây giờ tôi phải chịu. nhưng riêng tiền của tôi thì tôi sẽ thanh toán với anh ta. tôi sẽ bắt anh ta phải nôn ra trả tôi, không thiếu một xu. Mà muốn anh ta trả lại tôi đống tiền đó thì chỉ có thể dùng cách đe dọa. Nghĩ vậy nên tôi muốn quay lại hạ khẩu để tìm đến chợ vũ khí, mua một khẩu súng giả để lúc cần sẽ dùng đến. Vì với một thằng đê tiện như Sơn thì phải dùng biện pháp mạnh, thì may ra tôi mới lấy lại được số tiền đã mất với hắn. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh nghĩ lại thì tôi thấy cách này có phần nguy hiểm và không đúng với pháp luật. Có lẽ tôi nên nghĩ cách khác. Và tôi vẫn sẽ cho hắn ta ăn đạn. Nhưng đạn này sẽ không cần phải dùng đến vũ khí. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc cùng với lời nói cứng rắn của quốc uy lúc này, tôi cứ cảm tưởng như là anh đang nói thật vậy. Nhưng có lẽ chỉ là tôi nghĩ hơi nhiều mà thôi. Lời nói của anh lúc này có lẽ là muốn xoa dịu tôi khỏi bị kích động. Cũng may nhờ anh mà tôi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện. Tôi thầm cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có mặt ở đây với tôi lúc này. Tôi thở hát ra một hơi rồi quay sang bảo với anh. Về thôi anh. Chắc có lẽ Quốc Uy biết tôi gặp chuyện buồn, nên anh không trêu chọc tôi như mọi khi nữa. Anh lặng lẽ đi bên tôi trên cây cầu Hồ Kiều, rồi đi qua cửa khẩu, anh lại lặng lẽ lái xe đưa tôi về nhà. Mối tình đầu này là cũ và cực lớn đối với tôi. Tôi luôn tự hào có một người yêu tài giỏi như anh. Tôi luôn mơ mộng về tương lai của hai chúng ta. Những sự định đang dần được hoàn thành, chỉ cần bước thêm một đoạn đường ngắn nữa thôi, là tôi với anh đã có thể chạm tay vào được hạnh phúc rồi. Nhưng vì sao anh lại muốn buông tay em ra? Có phải vì yêu lâu quá nên anh đã cảm thấy chán? Hay ngay từ đầu đến với em anh đã không thật lòng? Và đến bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều. Trong một cuộc tình, người yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Và tôi chính là kẻ thua cuộc trong tình yêu Giờ đây nước mắt tôi cứ trực tuôn rơi Nhưng vì trên xe đang có quốc uy Nên tôi phải cố nén lại Chờ đến lúc về đến nhà Tôi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại Tôi ngồi co ro so trong góc giường Rồi cứ vậy nước mắt thi nhau chảy dài trên má Những giọt nước mắt đầy thất vọng và tủi hổ Tôi dặn lòng mình chỉ khóc hết ngày hôm nay thôi Tôi chỉ cho phép mình yếu đuối một ngày mà thôi Ngày mai tôi lại phải thật mạnh mẽ và xinh đẹp trở lại Vì tôi vẫn còn trẻ Và cuộc đời của tôi vẫn còn rất dài Tôi không việc gì phải vùi dập bản thân Bởi một người không ra gì như Sơn Cả ngày hôm nay phải đi bộ cậm thêm bây giờ khóc nhiều quá Khiến cơ thể tôi rệu rã đến mức không thể bước nổi xuống chiếc giường Biết không thể xuống dưới nhà ăn cơm được cùng với gia đình nên tôi nhắn tin cho cây tâm. Chị mệt không xuống ăn cơm được, em và ba mẹ cứ ăn trước đi. Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới chợt nhớ. Lúc chiều nay tôi có mời Quốc uy sang nhà tôi ăn cơm, mà lúc chiều đã mời người ta như vậy, giờ không nói năng gì thì cũng thấy kỳ, nên tôi nhắn tiếp một tin cho cây tâm. À, em chạy sang nhà Quốc uy, mời anh ấy sang nhà mình ăn cơm nhé. Tôi vừa gửi xong tin thì đúng lúc như thấy cái tâm chạy lên phòng tôi. Nó nhìn tôi chầm chầm một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Chị bị làm sao thế? Chị không sao cả, chị bị mệt chút thôi. Điều, nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc mà lại bảo không sao. Có phải chị bị bổ đá không? Ừ. Nhận được câu trả lời của tôi, bỗng nhiên cái tâm bật cười. Nó vỗ vai tôi bảo. Xin lỗi vì đã cười trên nỗi đau của bà chị Nhưng nỗi buồn của chị Lại là niềm vui của cả gia đình mình Liệu tối nay có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ? Hảo con em Nói rồi tôi bực mình nằm xoay người vào bờ tường Không muốn nói chuyện với cái tâm nữa Nó đúng là loại vô tâm Không có trái tim Dù biết cả ba mẹ và nó Đều muốn tôi nhanh chóng kết thúc chuyện tình này Nhưng khi thấy tôi buồn bã thế này Thì đáng nhẽ Họ nên an ủi tôi vài câu mới phải Đằng này cái tâm phấn khích đến mức Muốn mở cả tiệc ăn mừng Làm tôi đã buồn lại càng thêm buồn Thấy tôi tỏ thái độ lạnh nhạt Cái tâm cười hề hề nói Em đùa tí cho chị vui thôi mà Mẹ bảo em phải lôi chị xuống ăn cơm Ba mẹ và anh Quốc Uy đang chờ chị dưới nhà đấy Chị nhắn tin cho em rồi mà Chị không muốn ăn Chị sao phải tự hành hạ bản thân mình thế Vui vẻ lên đi Phía sau chị vẫn còn em Còn ba mẹ và cả anh Quốc Uy nữa mà Quốc Uy thì có liên quan gì Đến chị mà em nhắc tới Ờ liên quan quá đi chứ Kìa vừa nhắc tới là anh ấy có mặt liền Dừng một chút Cái tâm ghé vào tai tôi nói thêm Anh còn mang cả cơm Và hoa quả lên cho nàng nữa kìa Sướng nhá Tôi để cái tâm ra hậm hực bảo Em lại sắp giống mẹ rồi đấy Đâu thì cũng muốn là Tốt cho chị thôi mà Em số ăn cơm đây, nhường lại không gian cho anh chị. Tuy tôi nằm quay mặt vào bờ tường, nhưng vẫn nghe thấy được tiếng bước chân của quốc uy đang tiến lại gần. Và tôi còn cảm nhận được độ lún của chiếc giường khi anh ngồi lên. Nhưng tôi thấy kỳ lạ là, anh chỉ ngồi im lặng như một pho tượng, không động đậy cũng chẳng lên tiếng. Thời gian thì cứ trôi chậm chậm. Qua 10 phút, 20 phút rồi đến cả một tiếng, anh ta vẫn cứ ngồi im lặng như thế. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được bầu không khí này thêm được nữa. Tôi bật dậy, cầm chiếc gối ném về phía anh ta, rồi khó chịu quát lên. Anh lên đây để trông chừng em đây à? Sợ em tự tử hay gì? Quốc quỳ chậm rãi đặt chiếc gối lên giường, sau đó anh mới nhìn tôi lên tiếng. Thấy em muốn ngủ nên anh để yên lặng cho em ngủ thôi mà. Vậy tại sao anh không xuống dưới nhà mà ngồi? Ở lì trên phòng em làm gì? Anh chờ em dậy ăn cơm cùng Em không nhớ là hôm nay em mời anh ra ăn cơm à Thế nếu em ngủ đến sáng mai Thì anh cũng vẫn ngồi đây chờ à Ừ Nhận được câu trả lời của quốc uy Mà tôi suýt bật ngửa ra giường Tôi không nghe nhầm đấy chứ Cả ngày hôm nay tôi thấy anh ta lạ lắm Không giống với quốc uy của thường ngày chút nào Tôi đưa tay sờ lên trán anh rồi hỏi Nói thật đi Hôm nay anh có uống nhầm thuốc không đấy Quốc uy trao mảy lại Anh đột nhiên hất văng tay tôi ra rồi gắt lên Tại sao lúc nào em cũng không tin anh Không tin vào những lời anh nói Anh đã bao giờ lừa em chuyện gì chưa Tại sao em có thể tin tất cả mọi người Nhưng không thể tin anh Em biết tại sao em bị người ta dễ dàng lợi dụng Dễ dàng phản bội sau lưng em không Bởi vì đôi mắt của em Không biết nhìn người Không biết phân biệt được lời nói nào là thật Lời nào là giả dối Em nên nhớ mật ngọt thì chết rồi Còn những nơi cay đắng mới là nơi thật thà Bị quốc uy nói chúng tin Tôi nhất thời cứng miệng không nói được câu gì Nước mắt bỗng không kìm được tự nhiên cứ ứa ra Lúc này tôi đang cực kỳ nhạy cảm Chỉ cần một chút động chạm đến nỗi đau của tôi Cũng có thể khiến tôi rời nước mắt Phải rồi, do tôi chọn sai người Nên mới dẫn tới tình cảnh ngày hôm nay Và tất cả những sai lầm đều phải trả giá, và tôi đã phải trả giá bằng một quãng thời gian thanh xuân của mình. Thấy tôi khóc, Quốc Uy nhận ra là anh đã nói hơi quá lời. Anh bối rối đưa cho tôi chiếc khăn tay rồi nói một câu xin lỗi cộc lốc Sau đó anh quay lưng đi vội xuống dưới nhà. Thực ra không phải là tôi không tin tưởng Quốc Uy, mà tại vì anh hay trêu chọc mỉa mai tôi, nên nhiều lúc tôi thấy khó chịu mà thôi. Lúc nãy tôi rất muốn nói là tôi tin anh nhưng vì ngựa ngùng mà lời nói chẳng thể bật thành lời Tôi thở dài rồi cầm chiếc điện thoại lên Tôi xem lại từng hình ảnh mà tôi và Sơn đã chụp cùng nhau Xem đến đâu tôi tiện tay nhấn luôn nút xóa đến đấy Xóa xong hình ảnh thì tôi lại tìm đến mục tin nhắn Đang xóa tin nhắn thì tôi nhận được cuộc gọi của cách hân, nó gọi tôi bằng phây tham Vừa nhìn thấy mặt tôi trên màn hình điện thoại Cây hân liền quát ẩm lên. Việc chó gì, mày phải khóc vì cái thằng đều đấy. Mày từng nói với tao, đời còn dài, trai còn nhiều cơ mà, quên cái thằng cha sở khanh đó đi. Ngày mai, mày yêu luôn thằng khác đi cho nóng. Tôi nhìn cây hân, mà chỉ biết cười khổ, tôi bảo. Lúc đó ta mạnh miệng thế thôi, chứ làm gì có trai nào đâu mà yêu. Anh hàng xóm mà mày vẫn hay kêu ca với tao đấy, quất luôn đi. Tao xin mày đấy, thất bại một lần là tao sợ lắm rồi. Sau lần này chắc tao phải thận trọng hơn mới được. Cứ yêu đi sợ cái gì, mình vẫn còn trẻ cơ mà. Thôi, chuyện yêu đương để tính sau đi. Giờ tao có chuyện muốn dặn mày đây. Chuyện gì? Nếu hôm nào đi làm mà mày gặp Sơn thì mày vẫn cư xử bình thường nhé. Đừng lộ chuyện của hắn ta ra vội. Tao đang tính kế để làm sao có thể lấy lại được tiền. Khó đấy. Tiền mày toàn tự ý chuyển khoản cho lão ta, giờ lấy lại bằng niềm tin. Thế nên ta mới bảo mày đừng để lộ chuyện lão ta phản bội tao ra, và tao cũng thế. Cũng sẽ vẫn diễn ra là người yêu của lão, chỉ có cách đó mới có thể dụ dỗ hắn trả lại tiền cho mình được. Lão cáo xà lắm đấy, mày nghĩ có dụ được nổi lão không? Mày yên tâm, tao đã có cách rồi, mà quên chưa cảm ơn mày. Cảm ơn đã cho tao sớm biết được bộ mặt của lão không thì không biết tao còn ngu muội đến bao giờ. Tao là bạn mày kia mà, thôi, ngủ sớm đi cho xinh đẹp. Nhớ là đừng có khóc nữa đấy. Rồi, tao nhớ mày cũng ngủ đi, ngủ ngon. Ờ, ngủ ngon. Nói chuyện xong với Hân, tâm trạng tôi bỗng thấy thoải mái ra đôi chút. Cái Hân tuy hơi nóng tính nhưng được cái tốt bụng, hết mình vì bạn bè, mặc dù tôi với nó mới chỉ quen nhau vỏn vẹn có mấy tháng nhưng lại luôn có cảm giác rất thân với nhau. Tôi đoán có lẽ chúng tôi có chung nhiều sở thích, nên dễ dàng thân thiết, dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nhưng mà tôi thấy hơi buồn, khi khoảng cách của chúng tôi hiện tại xa nhau quá. Bây giờ tôi lại chia tay với Sơn rồi, nên khả năng tôi sẽ làm việc ở quê và không quay lại Hà Nội nữa. Như vậy thì chúng tôi sẽ ít được gặp lại nhau. Tôi nằm bắt tay lên chán, miền màn suy nghĩ rất nhiều chuyện mỗi lần đầu óc tôi căng thẳng là tôi không thể nào ngủ nổi vì vậy tôi đã thức chọn một đêm khi trời vừa hưởng sáng tôi liền bật dậy chạy chút qua loa một chút rồi đi xuống dưới nhà cùng mẹ nấu đồ ăn sáng nhưng khi vừa nhìn thấy tôi mẹ gọi tôi lại rồi bảo con lại đây nếm hộ mẹ xem món cháo gà này đã vừa miệng chưa tôi nhàn miệng cười tiến lại gần mẹ Sau đó tôi cầm thìa múc một miếng cháo, thổi thổi rồi cho vào trong miệng. Quả thật mẹ tôi nấu ăn rất ngon, mùi vị này không thể lẫn đi đâu được. Tôi nhìn mẹ rơ ngón tay cái lên rồi nói. Ngon lắm mẹ ạ. Ừ, thế con ngồi xuống bàn ăn đi, mẹ múc cho con một tô ăn trước nhé. Dạ. Bình thường món cháo ngon thế này tôi phải ăn hết hai tô, nhưng không hiểu sao hôm nay phải cố lắm. Tôi mới ăn hết một tô để mẹ vui lòng Trong lòng tôi cứ lo lắng bứt dứt về chuyện gì đó Có lẽ là chuyện của Sơn Tôi phải nhanh chóng giải quyết với anh ta Thì mới mong lòng bình yên được Nghĩ như vậy nên sau khi ăn sáng xong Tôi chạy vội lên phòng nhắn tin cho anh ta Anh đi tour chắc mệt lắm nhỉ Anh sắp được về chưa Em nhớ anh lắm rồi đây này Vì trời lúc này vẫn còn sớm Nên khi nhắn tin cho Sơn xong Thì tôi tranh thủ dọn dẹp phòng Thường thì tôi hay dọn dẹp phòng vào cuối tuần Nhưng vì hôm qua bận công việc cộng thêm có chuyện buồn nữa Nên bây giờ tôi phải lau chủi qua một chút Cũng coi như là để tập thể dục buổi sáng Cho cơ thể bớt vẻ oải hơn Tôi bật một bản nhạc chi nhẹ nhàng Rồi sau đó cầm chiếc khăn lên Lao tỉ mỉ từng cái đồ đạc trong phòng Nhưng khi lau đến trước bàn làm việc thì bàn tay tôi bỗng khựng lại. Hai hộp cơm cùng tối hoa quả tối qua, quốc uy mang lên cho tôi bây giờ vẫn còn nguyên. Tự dưng trong lòng tôi thấy có lỗi với anh quá. Rõ hôm qua anh muốn chờ tôi để ăn cơm cùng, vậy mà hai chúng tôi lại gây nhau để rồi phải nhịn đói. Tôi thở dài một tiếng rồi gói hai hộp cơm lại, để chút nữa tôi sẽ đem xuống dưới nhà bỏ vào tủ lạnh. Phòng này chỉ có mình tôi ở nên đổ đạc cũng ít, tôi lau chùi chưa đến nửa tiếng là đã sạch bóng rồi dọn dẹp xong thì tôi trang điểm rồi mặc quần áo để đi làm vừa đến văn phòng chị Kiều Anh giao cho tôi một tập hồ sơ chị cười cười nói hôm nay em không cần làm việc ở văn phòng đâu em mang tập hồ sơ này lên trụ sở công an để xin giấy phép thông hành qua cửa khẩu cho đoàn khách ngày mai nhé làm xong thì em có thể về nhà luôn để chuẩn bị cho Tuyến tour vào ngày mai Mà mai Trung Thu phải đi tour em có thấy buồn không? Tôi lắc đầu trả lời Trung Thu là của trẻ con chứ có phải người lớn đâu chị Chị Kiều Anh nghe tôi nói liền bật cười chị bảo Của trẻ con nhưng người lớn tranh thủ đi chơi ké Chắc em chưa có người yêu chứ gì Tôi ngập ngừng Em chưa Tôi vừa nói dứt câu thì anh Tiến Minh từ ngoài cửa văn phòng bước vào nhanh miệng hỏi Đâu đâu em nào chưa có người yêu tuệ nghi phải không? tôi thản nhiên đáp, vâng. thế thì yêu anh đi. thôi em xin. trái tim anh nhiều ngăn thế, em chịu không len vào nổi đâu. hôm qua vẫn còn theo đuổi hằng đến chết đi sống lại xong, hôm nay đã định quay xe rồi. anh tiến mình béo máu, nhưng hằng không thèm để ý đến anh cơ, anh giàu quá. mưa dầm thì thấm lâu, với người khô khan cứng nhắc như hằng thì anh phải thật kiên nhẫn vào. Thôi anh cứ từ soi xét lại kỹ năng tán gái của mình đi nhé. Em đi làm sổ thông hành cho khách đây. Ờ, đi đi. Tôi chào mọi người trong văn phòng, rồi đi đến trụ sở công an thành phố. Khi đến nơi tôi thấy đã có rất đông người đang ngồi đợi ở đó. Đoán chắc hôm nay đông người thế này, thì có lẽ tôi phải chờ đến chiều rồi. Vậy nên khi nộp hồ sơ xong thì tôi quay lại gây đá ngồi đợi đến lượt. Đúng lúc này điện thoại tôi kêu lên báo có tin nhắn đến, chưa cần xem tôi đã biết là của ai, xem nào anh ta diễn tài đến mức nào. Em yêu đi làm chưa? Anh cũng nhớ em lắm, hai ngày nữa anh đi tour về rồi sẽ lên Lào Cai thăm em nhé. Nhìn dòng tin nhắn mùi mẫn và đầy ngọt ngào của anh ta, tôi chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, nếu là trước đây thì có lẽ tôi đang cảm thấy ngập tràn hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ khi đã biết bộ mặt thật của hắn ta, tôi chỉ thấy toàn gây tờ mà thôi. Nhưng muốn lấy lại được số tiền đó thì bắt buộc tôi phải diễn cho thật tròn vai. Tôi nhắn tiếp. Anh à, em có một tin cực vui muốn báo cho anh biết. Tin gì đó em, nói đi, anh tò mò quá. Ba mẹ em đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi, không những vậy. Mẹ còn bảo sẽ mua tặng em mảnh đất để làm của hồi môn. Trời, anh bất ngờ quá, sao tự dưng ba mẹ lại đổi ý vậy? Vì anh là người đàn ông giỏi giang, lại toàn tâm toàn ý yêu em nữa, nên ba mẹ mới tin tưởng sao con gái cho anh đấy, chỉ còn chút xào cản bên phía gia đình anh nữa thôi. Về ba mẹ anh thì em cho anh thêm chút thời gian nữa nhé, anh sẽ sớm thuyết phục được ông bà thôi. Dạ, em tin anh. Ừ, thương em nhiều lắm, thêm mảnh đất mà mẹ nói mua cho em là ở đâu. Ở thành phố Lào Cai luôn à? Vâng, mảnh đất đó giá trị hơn 3 tỷ lận đấy, nhưng mà... Sao? Có vấn đề gì à? Hay mảnh đất đó không có sổ đỏ? Sổ đỏ thì có, nhưng có chút vấn đề về tiền bạc. Em kể rõ ra xem nào. Đến lúc này tôi khẽ mừng thầm trong lòng, tôi đã đánh đúng vào lòng tham của anh ta. Bây giờ chỉ còn bước quyết định cuối cùng nữa thôi. Ngón tay tôi thoàn thoát ấn từng chữ trên bàn phím điện thoại. Ban đầu mẹ định mua cho em mảnh đất 2 tỷ, nhưng mảnh đất đó em thấy không được đẹp. Em không ưng lắm, nên hôm qua mẹ đưa em đi xem thêm mấy mảnh đất khác. Vừa nhìn thấy mảnh đất hơn 3 tỷ là em ưng luôn, vừa thông thoáng lại thuận tiện giao thông. Nhưng mà mẹ bảo, nếu mua mảnh đất đó thì mẹ không đủ khả năng. Mẹ chỉ lo được 2 tỷ 7 thôi, còn 500 triệu nữa em phải tự lo. Chiều qua em đi vay mượn bạn bè được 300 triệu. Về em còn 50 triệu tiền trong tài khoản nữa, vậy là mới được 350 triệu, vẫn còn thiếu 150 triệu, bây giờ em không thể xoay ở đâu được. Định khi nào xong xuôi sẽ tạo cho anh một bất ngờ, nhưng giờ lại phải nhờ đến anh. Em biết anh vừa mới mua xe xong cũng không còn tiền, nhưng liệu anh có vay được ai giúp em không? Em chỉ mượn vài ngày thôi, sau khi mua đất xong thì em sẽ thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng. Để lấy tiền trả nợ cho mọi người. Nhắn sau tin đó, tôi cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ tin nhắn của anh ta. Tôi không biết là anh ta có phải đang bận việc gì đó không? Hay là anh ta đang ngầm tính toán điều gì đó? Nên mãi đến gần một tiếng sau, tôi mới thấy anh ta nhắn lại. Mua đất xong là mảnh đất đó đứng tên của em luôn à? Đứng tên của cả anh và em luôn chứ. Đằng nào thì sau này em với anh trả về chung một nhà. Chờ hai ngày nữa anh đi tour về rồi anh lên Lào Cai luôn nhé, để em và anh cùng đi làm giấy tờ. Ừ, vậy để đến hôm đó anh sẽ cầm tiền lên nhé. Đúng là một tên cáo già đến người yêu mà anh ta còn cẩn trọng như vậy. Nhưng dù anh ta có chắc chắn đến đâu cũng không thể thoát khỏi kế hoạch này của tôi. Những gì tôi đang vẽ ra cho anh ta, đối với anh ta mà nói nó thật sự là một miếng mồi béo bở Làm sao anh ta có thể ngồi yên cho được? Phát đạn cuối cùng này tôi sẽ nhắm thẳng vào tâm lý của anh ta. Cầm nhiều tiền đi đường như vậy sẽ không an toàn đâu. Anh cứ bán trước về tài khoản của em đi. Chẳng lẽ anh không yên tâm về em à? Hãy em gọi phê tham, để anh nói chuyện với mẹ em nhé. Mẹ bảo muốn nói chuyện với anh đấy. Sợi đang nói dối tôi là anh đang ở Thái Lan. Nếu bây giờ anh ta mà nhận cuộc gọi phê tham của tôi, Thì chả phải anh ta sẽ bị lộ chuyện hay sao? Do đó Sơn phải từ chối khéo. Giờ anh đang bận dẫn khách đi tham quan. Thôi để hai hôm nữa anh về nói chuyện với mẹ sau nhé. Còn giờ anh sẽ bảo thằng bạn anh chuyển tiền cho em. Anh hỏi mượn được nó rồi. Vâng, cũng không phải bội lắm đâu. Chiều hoặc tối chuyển cũng được. Thôi, đằng nào cũng mượn được rồi chuyển luôn cho chắc. Không sợ nó lại đổi ý thì toi. Vâng, vậy anh làm việc đi nhé. Khi nào bạn anh chuyển thì em sẽ báo cho anh Tôi vừa gửi tin nhắn đi Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Tôi liền nghe thấy tiếng tinh tinh Sao thứ tiếng này nghe lại vui tai quá thể Kế hoạch này tôi đã thức cả đêm qua để tính toán Thì sao có thể thất bại được Bàn tay tôi run run mở ra Màn hình điện thoại lên xem Khi đã hiện lên dòng chữ Tài khoản cộng 150 triệu Tôi vui mừng đến mức suy chút nữa nhảy cẫng lên. Số tiền này tôi dành dùng bằng cả mồ hôi và nước mắt của mình. Khi còn là sinh viên, ngoài những giờ học thì mỗi ngày tôi bỏ ra 8 tiếng để đi làm thêm. Mặc dù ba mẹ tôi tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt cho tôi đều, nhưng tôi vẫn vất vả đi làm như vậy. Là bởi tôi mong muốn sau khi ra trường sẽ có chút vốn liếng để phòng thân. Hồi đó dù làm ra tiền nhưng tôi nào có dám tiêu pha hoang phí. Ngay cả tiền ba mẹ gửi cho tôi. Cũng không tiêu hết, mà dành ra một phần để tiết kiệm. Vì tôi biết làm ra được đồng tiền không phải là dễ dàng gì. Tiêu không dám tiêu, nhịn ăn nhịn mặc mới tích góp được chút tiền. Vậy mà khi thấy người yêu khó khăn, tôi sẵn sàng chuyển hết cho anh ta không chút chần chừ Không phải vì tôi dại trai. Cũng không phải vì tôi ngu ngốc. Mà bởi vì tình cảm tôi trao cho anh ta là thật lòng. Thì yêu ai chẳng muốn làm những điều tốt đẹp cho người yêu mình. Chỉ cần người ta thấy vui và hạnh phúc thì bản thân mình sẽ chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn. Số tiền 150 triệu kia tôi chuyển cho anh ta là để lo cho tương lai sau này, chứ đâu phải tôi cho anh ta. Trong đó 100 triệu là để góp thêm tiền mua ô tô, còn 50 triệu là hồi anh ta mới ra trường. Anh ta mượn tôi để mua con xe SH, nhưng bây giờ chiếc ô tô của anh... Đã chờ người con gái khác rồi, thì tôi phải đòi lại số tiền của tôi chứ. Đó là chưa kể những lần tôi chuyển cho anh ta vài ba triệu để tiêu, nhưng vì đó là tiền tôi nói cho anh ta, nên giờ tôi cũng trả thèm tính toán. Vì đã lấy được tiền rồi, nên chính thức từ bây giờ tôi và anh ta hết duyên nợ. Tôi sẽ dứt khoát với anh ta. Tôi gửi tất cả những tấm ảnh mà hôm qua Hân đã gửi cho tôi, kèm theo dòng tin nhắn. Em đã nhận được tiền rồi tạm biệt anh và không hẹn gặp lại. Tôi không muốn dây dưa gì với hạng người đó nữa. Nên khi nhắn xong, tôi liền ngay lập tức chặn nick Facebook cùng nick Zalo của anh ta. Không liên lạc được với tôi trên mạng xã hội, anh ta liền quay sang khủng bố số điện thoại của tôi. Vậy thì tôi sẽ bỏ luôn sim điện thoại, xem anh ta còn làm phiền tôi được nữa không. Trong tình yêu, mọi lỗi lầm tôi có thể bỏ qua được nhưng phản bội và ngoại tình thì không bao giờ. Tôi là kiểu người khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý vì người mình yêu, nhưng một khi đã quyết định buông bỏ thì sẽ rất lạnh lùng và dứt khoát. Vì vậy tôi không chút chần chừ mà bẻ luôn chiếc sim điện thoại, rồi vứt thẳng vào thùng rác. Nhưng có một điều tôi không ngờ rằng những hành động này của tôi đã bị một người nhìn thấy. Anh ta còn tiến lại gần tôi cố tình treo chọc. Vứt xìm đi rồi thì làm sao anh có thể liên lạc được với em đây? Mới tối hôm qua, tôi với anh ta gây nhau xong. Vậy mà, sang đến hôm nay anh ta đã lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Lại nhớ lúc chúng tôi còn nhỏ. Buổi trưa hôm đó tôi sang nhà anh, thấy con robot màu đỏ đặt trong tủ đẹp quá. Tôi liền lấy ra chơi, nhưng trong lúc chơi tôi không may làm rơi con robot xuống đất khiến nó vỡ mất một mảnh nhựa ở bụng. Lúc đó Quốc Uy đã rất giận dữ. Anh mắng tôi rồi đuổi tôi về nhà, mặc cho tôi liên tục nói xin lỗi. Còn robot đó là món đồ chơi yêu thích nhất của Quốc Uy, nên tôi nghĩ lần này chắc anh sẽ giận tôi lâu lắm. Nhưng tôi không ngờ rằng chỉ ngay chiều hôm đó, anh đã lại chạy sang nhà tôi, dù tôi đi ăn kem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì không nhanh quên như anh ta được, Tính tôi hay thủ sai lắm Tối qua anh động đến nỗi đau của tôi Nên hôm nay tôi vẫn còn thấy bực bội lắm Tôi quay mặt đi Chẳng muốn nói chuyện với anh ta Nhưng anh ta thì vẫn cứ nhây Anh ngồi bên cạnh tôi Rồi nói tiếp Sao thế? Mới sáng ra đã thấy khó ở rồi Hay là em chưa được ăn sáng đúng không? Thế anh dẫn em đi ăn nhé Cảm ơn anh đã quan tâm Nhưng em ăn sáng rồi ạ Thế uống trà sữa không? Em không, béo lắm Vậy uống rượu thì em thấy thế nào? Được đấy, nhưng giờ thì không phải lúc Mà sao anh lại ở đây? Anh đến xin giấy phép kinh doanh thôi Anh xin xong chưa? Xong rồi Thế sao anh còn chưa về đi, còn ở lại đây làm gì? Anh cũng định về rồi đấy Nhưng tự dưng lại gặp người quen Chẳng lẽ không đến chào hỏi Thế em đến đây có việc gì? Em làm giấy thông hành cho khách Ờ, tên công ty của em là gì nhỉ? Công ty du lịch hạnh phúc. Quốc uy gật đầu, sau đó anh tự dưng đứng dậy rồi đi về phía phòng hành chính. Một lúc sau anh ra ngoài rồi đưa tập giấy thông hành ra trước mặt tôi, anh bảo. Của em xong rồi này. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Những người đến trước tôi còn chưa làm xong nữa. Vậy sao của tôi đã làm xong rồi? Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc tôi hỏi. Anh đi cửa sau đúng không? Không, hồ sơ của em là làm cho bên công ty nên người ta ưu tiên làm trước. Có trẻ con mới tin lời anh nói, tôi nhìn sơ qua ở đây cũng phải gần chục nhân viên của công ty du lịch đến đây xin giấy thông hành. Họ còn đến trước cả tôi, mà họ đã đến lượt đâu. Tôi biết thừa anh đã dùng mối quan hệ để được ưu tiên làm trước, nhưng thôi, làm thì cũng làm rồi, xong thì cũng xong rồi. Xong sớm thì tôi được về nhà nghỉ ngơi sớm, nên tôi cũng nhắm mắt làm ngơ thôi. Tôi nhận tập giấy thông hành từ tay anh rồi nói Cảm ơn anh, xong việc rồi nên em về đây Ừ, về cẩn thận Tôi tạm biệt anh rồi đi về Nhưng vừa đi được vài bước thì tôi lại nghe thấy tiếng anh gọi À, tuệ nghi này Nghe tiếng anh gọi tôi liền quay lại đáp Dạ, anh còn chuyện gì muốn nói với em à? Quốc uy định lên tiếng nói điều gì đó Nhưng rồi bỗng nhiên anh dừng lại Anh vất tay rồi bảo tôi Không có chuyện gì, em về đi." Tôi nhớ mày nhìn Quốc Uy, chẳng biết có chuyện gì khiến anh khó mở lời đến thế. Tôi cũng có chút tò mò nhưng đã không muốn nói thì thôi. Bây giờ cũng đã gần trưa, tôi muốn về nhà thật nhanh để ngủ một giấc. Tri mắt tôi sắp không mở nổi được nữa rồi. 4 giờ 30 sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi như một thói quen. Tôi không chút chần chừ mà bắt đầu dậy làm vệ sinh cá nhân.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 Và nhận bàn giao chương trình. Vì có 3 lớp của các bé 5 tuổi đi tham quan nên cần phải có 3 hướng dẫn viên, mỗi người phụ trách một lớp. Sau khi được xếp tiến bàn giao lớp và số xe, tôi liền kiểm tra đồ đạc và dụng cụ hành nghề lại một lần nữa. Sau xuôi tôi chuẩn bị bước xuống đoàn xe đang chờ ở bên ngoài thì gặp Sơn. Nhìn thấy anh, tôi ngẩn miệng cười giơ tay lên chào.